Cửu Thương không thích sai and... én, người nam nhân này vừa thấy chính là cái khôn khéo người, hắn biết chính mình có thể thỉnh sai én trở về dựa vào cũng không chỉ cần chính mình thuyết phục năng lực, từ hắn thấy An Hạ lúc sau, Cửu Thương càng ra cảm thấy người nam nhân này không phải đơn giản người, chỉ là không biết hắn hướng về phía An Hạ cái gì đi. Nhìn một mảnh chết đi cây trà, An Hạ vẫn là nhìn không được thương cảm, thật lâu không thể tiêu tan, đối với nàng tới nói. mỗi chết đi một thân cây Đều giống như nàng hài tử, nàng không nghĩ bất luận cái gì một cây cây trà xảy ra chuyện. Này đó trà miêu đều là khi nào reo. Sai en hỏi, một bên ngồi xổm xuống thân mình dùng tay nhéo điểm bùn đất, đặt ở mũi gian nghe nghe hương vị. Hơn một tháng trước, làm sao vậy? Có phải hay không có cái gì vấn đề? An hạ cũng là cảm thấy lúc này reo này đó cây trà là tương đối tốt. Một bên tránh khỏi nhiều vũ mùa hạ, cũng tránh khỏi rét lạnh mùa đông, bên... Này khí hậu xem như ấm áp, cho nên bốn mùa đảo không phải thực rõ ràng. Hiện tại lúc này loại, cây trà vừa lúc có cơ hội trường mầm, dễ cây cũng sẽ không nhân nhiều vũ duyên cớ phao hỏng rồi, làm cho sinh trưởng thời gian quá đoạn. Chờ mùa đông tiến đến là lúc cây trà đã ngoan cường sinh trưởng đi lên. Ta chọn lựa thời gian không đúng sao, cho dù chính mình cảm thấy thích hợp, An Hà vẫn là hỏi một câu tương đối hiểu này hành người, rốt cuộc những cái đó phương pháp đều là... Dựa theo chính mình trước kia sinh tồn địa phương làm tính ra Sai én lắc đầu Không phải thời gian không đúng Mà là này đó thổ chất không đúng Này đó thổ chất hàm một loại kỳ quái đồ vật Dễ dàng tạo thành thổ địa mọc sâu Loại này sâu ngày thường đều không lớn thích toàn cây cối dễ cây Chỉ có đối cây trà Đàn thụ trương thụ thích Loại này sâu thọ mệnh cực đoan Nhưng là sinh sôi nảy nở thực mau Hơn nữa sỡ quang Chỉ cần ngươi đem thổ lật qua tới phơi nắng 2 ngày Liền có thể đem sâu cùng trùng trứng giết chết, cho nên ngươi thổ không có lật qua, này đó sâu không chết, ngươi cây trà gieo đi. Chúng nó liền sẽ tụ tập ở cây trà hệ dễ hấp thụ cây trà chất dinh dưỡng, bởi vì sâu rất nhỏ khó dùng mắt thường thấy, cho nên ngươi rất khó phát hiện này đó cây trà đến tột cùng là cái gì vấn đề. Sai En bên này nói, An Hạ chạy nhanh đem thổ đào một chút đặt ở trong lòng bàn tay xem, đào thật giống Sai En nói, nhìn không thấy sâu tung tích. Ta... Đã dùng vôi giải qua, vôi cũng vô pháp làm chúng nó diệt sạch sao? Không thể. Sai En lắc đầu nói, vôi có thể giết chết rất nhiều trong đất mặt tiểu trùng cùng với các loại chúng ta mắt thường nhìn không thấy đồ vật, nhưng là đối loại này sâu vừa vặn là khởi không đến tác dụng, cho nên ngươi giải lại nhiều vôi, kia cũng là uổng phí. Kia hiện tại muốn như thế nào làm? Cửu thương hỏi, đem một cây đã vô pháp tái sinh lớn lên trà miêu rút lên, nhìn nhìn bên cạnh còn ở ngoan. Cường sinh trưởng cây trà, yêu cầu đem thổ lật qua tới phơi nắng sao. Hiện tại phiên thổ, dễ dàng làm mặt khác sinh trưởng trà miêu lệch vị trí, dễ cây dễ dàng đoạt cứ như vậy, sợ đến lúc đó mặt khác cây trà cũng sống không được. Sai én đứng lên, nhìn nhìn phụ cật, hiện tại tốt nhất là tìm được khắc chúng nó đồ vật, như vậy mới có thể hoàn toàn thanh trừ này đó sâu. Kia muốn đi đâu tìm những cái đó tương khắc đồ vật, an hà ngay sau đó đứng lên, Bởi vì hàng năm, thiếu máu, mới vừa đứng lên đầu một trận choáng váng, một bên Sai én thấy thế, nháy mắt đỡ nàng thân mình. Cảm ơn. An Hà sắc mặt có chút tái nhợt, đôi khởi một cái tươi cười, cùng Sai én bảo trì chút khoảng cách, lại xem phụ cật. Nếu ta không đoán Sai nói, giống nhau một loại thực vật phụ cật, đều có bọn họ tương khắc đồ vật tồn tại, không biết này sâu có phải hay không giống nhau đạo lý. Sai én cười nói, đúng vậy, vạn vật đều có này đạo lý. Bất luận là thực vật, động vật, bọn họ đều là tương sinh tương khắc tồn tại, không có một thứ, là không có khắc tinh. Chỉ là, như vậy đại địa phương, nơi nào mới có thể tìm được khắc này sâu khắc tinh đâu. An Hà cũng không biết loại này là cái gì sâu, cho nên căn bản là vô pháp tìm ra tương khắc đồ vật ra tới. Cái này không khó, ta có thể giúp ngươi. Sai En cầm một cái bình nhỏ ra tới, đem trà miêu chỗ sâu trong thổ nhượng trang điểm đi vào, lại đem trên người mang theo một bao không biết. Tên thuốc bột thả đi vào, tức khắc, một trận bọt khí mạo lên, thực mau, Sai En liền cười nói, tìm được rồi, là phệ huyết thảo. Nhanh như vậy, An Hạ tiến lên, nhìn cái chai còn ở không ngừng mạo bọt khí, như vậy là có thể tìm ra phải không? Ân, phệ huyết thảo nơi nào có thể tìm được đâu? Chúng ta cũng không quen biết An Hà nhìn xem kiểu thương Tỏ vẻ chính mình không biết phệ huyết thảo là cái gì Nếu là bình thường thảo dược Nàng định biết chút Nhưng là này kỳ Quái dược thảo Thật đúng là không rõ ràng lắm Ta biết phệ huyết thảo Kiểu thương nói Phệ huyết thảo thích lớn lên ở có hồng diệp tử Hoặc là màu đỏ dễ cây địa phương Lá cây màu xanh lục Hình dạng trình tam giác Có thứ Nó lá cây hậu Tuy rằng thoạt nhìn là màu xanh lục nhưng là véo khai lá cây một chặt bên trong sẽ nháy mắt biến thành màu đỏ chất lỏng, đây cũng là vì sao nó sẽ bị sưng là phệ huyết thảo duyên cớ. Kiểu thương một fan diễn thuyết, tức khắc làm an hạ. Đối hắn ngũ thể đầu địa, tuy rằng biết kiểu thương người này không đơn giản, nhưng là vẫn là không nghĩ tới hắn sẽ biết nhiều như vậy đồ vật. Chỉ là kiểu thương xem Sai én ánh mắt có chút quái dị, lại thấy Sai én khóe môi hơi hơi gợi lên, tựa hộ mục đích của chính mình đạt tới. Kiểu thương giảng đối, loại này phệ huyết thảo giống nhau thích lớn lên ở dâm mát chỗ, hàng năm không thấy quang địa phương sẽ càng nhiều, phệ huyết thảo dược dùng cực cao, Nam Cương còn sẽ dùng nó. Chế cổ độc, mà phệ huyết thảo sớm nhất, cũng là từ Nam Cương chuyển tiến vào, ta nói rất đúng đi, kiểu thương. Sai én ý vị thâm trường hỏi lại, An Hà cũng không có bao lớn chú ý, chỉ là nghĩ nhanh lên tìm được này đó phệ huyết thảo, hảo cứu vớt nàng cây trà. Như vậy, Chúng ta nghĩ liền khắp nơi tìm kiếm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được phệ huyết thảo rơi xuống. Hảo chạy nhanh trị trị này đó độc trùng tử. Nàng hận không thể lập tức làm này đó sâu biến mất, lúc này mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Hảo, ba người phân công nhau tìm kiếm, an hà không thu hoạch được gì, thấy giống liền rút một, ít thảo qua đi cấp cửu thương xem, cửu thương đều là lắc đầu. Cuối cùng, vẫn là sai én trước tìm được phệ huyết thảo. An hạ một trận kích động, lại vừa thấy này thảo, nho nhỏ một cây, không chớp mắt, nhưng là sai en đem chất lỏng tệ ra tới, ở trong không khí chỉ chốt lát, chất lỏng từ vừa rồi hơi màu xanh lục nháy mắt biến thành. Huyết hồng huyết hồng, không biết còn tưởng rằng là thật sự máu tươi đâu, giống như đỏ tươi huyết a này liền giống như quả táo ở trong không khí thực mau biến hoàng biến hắc ác hóa hiệu quả đi, trước kia người thật thông minh, tên này lấy quá đúng. An Hà có bản mẫu, lại hái hảo chút thảo, ba người thêm lên, đều có một đại ôm ấp lượng. Hiện tại trở về đi, này phệ huyết thảo còn muốn nước ấm nấu một đoạn thời gian, sau đó đem nước sốt ngã vào này đó trên mặt đất, này đó. Sâu liền đều sẽ rời xa cái này địa phương, sẽ không lại chạy tới. Ba người đường cũ phản hồi, an Hà càng thêm đối sai én sùng bái đi lên, từ phía sau nhìn đối phương. An hạ căn bản tưởng không rõ người nam nhân này vì cái gì muốn giúp chính mình, sẽ không cùng nam cung cảnh giống nhau, là nhận thức nàng đi. Kiểu thương như cũ là một đường không nói chuyện, nhưng thật ra an hạ một đường dò hỏi sai. Em. Nàng muốn biết bên ngoài thế giới, hiểu biết bên ngoài tình huống, như... Vậy có lợi cho nàng về sau đi ra ngoài. Nàng không có khả năng cả đời ngốc tại cái này tiểu sơn thôn. Nàng còn phải về đến cái kia ra, còn có một tuyết nàng xỉ nhục. Tục ngư nói, người tranh một hơi, Phật tranh một nén nhang, nàng không vì cái gì khác, liền vì kia khẩu khí, hơn nữa, nàng truy thứ sự tình, nàng còn muốn một truy cứu thế nhưng, vừa mới bắt đầu nàng cũng cho rằng chỉ là bình thường cường đạo, nhưng là cường đạo giống nhau cước ngươi tải liền đủ rồi, hà tất đi. Hại một cái thai phụ tánh mạng đâu, nếu hướng về phía tánh mạng đi, kia tất nhiên là có người sai xử, cước bóc chỉ là ngụy trang, xuống núi lộ có chút hoạt. Trước hai ngày mới vừa hạ hai trận mưa, đường núi vẫn là ướt hoạt hoạt, lên núi thời điểm đảo không cảm thấy hoạt, hiện tại xuống núi lại cảm thấy đặc biệt khó đi. An Hà rất nhiều lần thiếu chút nữa trượt chân, may mắn bên cạnh có kiểu thương cùng Sai en ở đỡ chính mình mới không đến nỗi quăng Nga khó coi, chỉ là cho dù. Có hai cái nam tử tại bên người, An Hà cũng không biết tưởng sự tình gì tưởng như vậy nhập thần, nhất thời không dám hảo bước chân, dưới chân vừa chợt a phía sau cửu thương không kịp giữ chặt nàng mông trực tiếp cùng đại địa tới một cái thân mật hỗ động thế nào cửu thương chạy nhanh kéo an hạ khẩn trương nhìn nàng an hạ lại có chút không hảo một chuyện lắc đầu không có việc gì ta không có việc gì thật là khứu lớn không nghĩ tới nàng đi rồi như vậy nhiều đường núi hôm nay cư nhiên bị trượt chân như vậy nhiều lần không có việc gì liền hảo cửu thương ngoài miệng tuy nói như vậy Vẫn là không ngừng nhìn nhìn An Hà trên người Nhìn xem hay không té bị thương Mà Sai én chỉ là rất có thú vị Nhìn kiểu thương khẩn trương biểu tình chú ý An Hà Đó là cái gì An Hà chụp xong tay Vừa mới chuẩn bị đi Khóe mắt dư quang lại thấy dưới chân cách đó Không xa bụi cỏ nội giống như có thứ gì Sai én nghe tiếng Đến gần đem dưới chân Bụi cỏ đẩy ra Còn chưa nói lời nói Bên kia An Hà dẫn đầu kích động nói Nguyên lai like là một nhĩ Một nhĩ, Sai N lặp lại lời nói, đem dưới chân một khối hủ một đem ra, hủ một mặt trên mọc đầy lớn lớn bé bé như lỗ tai hình dạng mềm mại đồ vật. Đúng vậy, là một nhĩ. An hà trong ánh mắt đều là kích động, nàng phía trước nghèo không ăn thời điểm như thế nào không nghĩ tới ngắt lấy một nhĩ ăn đâu. Hơn nữa lúc trước cũng một khối một nhĩ cũng không phát hiện. Sai N ghét. Bỏ nhìn trong tay hủ một, trích ra một đóa nho nhỏ đóa một nhĩ, không xác định hỏi. Loại đồ vật này có ích lợi gì sao? Này một nhĩ ăn rất ngon. An hạ đoạt lấy sai én trong tay hủ một, bảo bối dường như nhìn. Một nhĩ chỉ có lớn lên ở hủ bại đầu gỗ thượng, sung túc nước mưa cùng ẩm ước âm u, mới có thể làm nó sinh trưởng ra tới. Thái dương chiếu xạ, nước mưa không dư thừa, đều là rất khó mọc ra từ. Này một nhĩ có thể ở chỗ này trường ra tới, ít nhiều trước hai ngày kia. Hai chàng mưa to, còn có nơi này cây rừng tươi tốt. Mà chỗ âm u ẩm ướt chỗ, cho nên đầu gỗ ở chỗ này thời gian dài, liền trường ra một nhĩ. Nói xong, An Hà cũng không hề để ý tới hai người, chạy nhanh ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu ngắt lấy nàng một nhĩ đại kế. Nàng không dám sử dụng thô bạo, thật cẩn thận đem mỗi một mảnh một nhĩ từ trên thân cây hái xuống, lại không hủy hủy hoại nó trường tiểu một nhĩ. Chỉ có như vậy, mới có thể trường ra càng nhiều một nhĩ. Này đó, thật sự, có thể ăn sao? Kiểu thương không có gặp qua, hơi sườn mặt nhìn nhìn sai. En. Đối phương cũng là lắc đầu. Vô nghĩa, nếu là không thể ăn ta toàn bộ ăn xong. An hà nhất nhớ rõ khi còn nhỏ thường xuyên đi lên núi tìm những cái đó dễ dàng trường một nhĩ gỗ mục. Sau đó dọn về ra đặt ở nhà ở âm u góc. Mỗi ngày cấp này đó đầu gỗ tưới thượng chút thủy. Vài ngày sau là có thể trường ra lớn lớn bé bé một nhĩ. Một nhĩ xào rau, mặc kệ xào cái gì đồ ăn đều đặc biệt tươi ngon, sảng giòn. Không thôi, bên ngoài bán những cái đó một nhĩ đều là nhân công gieo chồng, đều không bằng bên ngoài sinh trưởng hào. Rất nhiều nhân vi ăn đến chính tông một nhĩ, đều là thích đi đến những cái đó rời xa thành thị tiểu nông thôn tìm ăn ngon một nhĩ. Hiện tại ngẫm lại, An Hà còn có chút tiểu kích động. Cho dù An Hà nói như vậy, hai cái nam nhân đều không phải thực tin tưởng. Còn thất thần làm cái gì đâu? Giúp ta trích một chút, chỉ trích những cái đó tảng lớn, tiểu nhân liền lưu lại nơi này. An Hà nói không nên lời hưng phấn, một bên đối với hai người thét to nói, một bên chui vào trong bụi cỏ hủ một nơi đó đi. Hai cái đại nam nhân ngươi xem ta ta xem ngươi, sôi nổi lắc đầu, nhưng vẫn là giúp đỡ An Hà chích nổi lên một nhĩ. Nơi này hủ một không ít, mỗi căn hủ một thượng đều mọc đầy một nhĩ, bởi vì trường kỳ không ai ngắt lấy, cho nên mỗi phiến một nhĩ đều đặc biệt đại, không ít có bàn tay đại. Đương nhiên, Như vậy âm u ẩm ước địa phương một nhĩ. Nhiều, con mũi tất nhiên không ít, An Hà trên mặt trên tay đều bị đinh không ít bao, ngắt lấy xong một nhĩ, toàn thân cũng ngứa muốn mệnh. Được mùa trở về, An Hà không có nửa điểm bị trên mặt ngứa bao ảnh hưởng tâm tình, ngược lại một hồi đến chút ốc liền cầm lấy cái sàng phơi nổi lên nàng một nhĩ. An Hà, ngươi trên mặt thật sự không có việc gì sao? Cửu thương nhìn kia trắng non trên mặt toàn là con môi đốt lưu lại bao, trên mặt tràn ngập lo lắng. Ta không có việc gì. Chỉ là ngứa một chật, sau đó liền sẽ tiêu đi xuống. Tục ngư nói, muốn được đến giống nhau đồ vật, cần thiết trả giá đồng dạng đại giới. Ta xem không giống không có việc gì bộ dáng. Sai én nhìn An Hà trên mặt càng thêm nghiêm trọng bao, đến ra kết luận An Hà mới mặc kệ bọn họ, tiếp tục phơi nàng một nhĩ, nàng trong lòng quyết định cái chủ ý. Đem những cái đó hủ một dọn về tới đặt ở dâm mát ẩm ướt chỗ, mỗi ngày tưới thượng chút thủy, như vậy là có thể thường thường trích. Không ít một nhĩ, thời đại này một nhĩ đều là thuần thiên nhiên, không có chịu nửa điểm ô nhiễm, đều là cực phẩm trung cực phẩm, nấu ăn khẳng định là mỹ vị cực kỳ. An hạ bận việc một ngày, lại kêu thôn dân đi đem nơi đó hủ một toàn bộ dọn về tới, đặt ở dâm mát góc, nhìn xếp thành tiểu núi cao hủ một, an hạ lại nhạc nở hoa. Nhưng thật ra bên cạnh một đám người không rõ An Hà muốn làm cái gì. Sai En chuẩn bị cái nổi phệ huyết thảo nước thuốc. Đến lúc đó đem chúng nó hắt ở. Trên mặt đất là được. Cửu thương đi trở về khách điếm. Rốt cuộc An Hà không thể rời đi lâu lắm. Xoái xoái còn ở chân trên. Mà An Hà bản thân nhớ tới điểm cái gì. Cầm một phen lưỡi hái liền hướng trong núi mặt đi. An Hà nếu không có nhớ lầm nói. Trước kia ở trong thôn thời điểm. Bên cạnh có cái tẩu tử. Nói có loại trường thứ cây cối đem thô tráng thân cây chặt bỏ tới hủ lúc sau là sẽ liều mạng trường một nhĩ Hơn nữa lớn lên đều là màu trắng một nhĩ chiếm đa số Một trường đó là một đại thúc An hà biết trước kia thốn đỉnh núi không ít những cái đó cây cối Chỉ là đều lớn lên không phải đặc biệt thô trắng Liền vô pháp đi đốn cây chờ nó hủ lúc sau trường một nhĩ Huống hồ nàng yêu cầu công tác Ngốc tại thôn thời gian quá ngắn Dần dần cũng không có thời gian đi lộng này đó Nàng không xác định thời đại này hay không có cái loại này thụ, nàng yêu cầu lên núi đi xem, mơ hồ nhớ rõ chính mình là xem qua, nhưng là phía trước không có lưu ý quá, cho nên cũng nhớ không lớn thanh, nếu là có lời nói, kia nàng liền càng thêm vui vẻ, một người một mình chui vào trong rừng, an hạ lúc này mới chạy nhanh chính mình trên mặt bị mũi đinh đặc biệt ngứa, nhìn không được muốn đi cào, nàng chỉ phải gần đây lấy chút ngăn ngứa dược thảo cấp trên mặt hủy diệt. Ở cánh rừng xoay ban ngày, rốt cục là làm An Hạ phát hiện một gốc cây, chỉ là thân cây chỉ có ngón cái đại, căn bản chặt bỏ tới cũng là vô dụng, An Hạ có chút nhụt chí xoay hơn. Phân nửa cái đỉnh núi, mệt chết khiếp, tìm không ít, nàng muốn tìm thụ là có, chỉ là đều là nho nhỏ một gốc cây, căn bản là không có cảnh khô thô trắng, như vậy tiểu nhân nhánh cây căn bản là vô pháp chặt bỏ tới làm nó trường một nhĩ. Trên mặt cùng với tiêu ngứa mũi bao không biết vì sao lại ngứa lên Còn so với trước còn muốn ngứa An hà trở về thời điểm vẫn luôn chào Hận không đem mặt đều chào hạ tới Cũng mặc kệ mặt hoa không hoa Ngăn ngứa liền hào Còn không có trở lại Thôn, cả người liền có điểm đầu nặng chân nhẹ Đôi mắt nhìn đến địa phương mê mang một mảnh Đầu cũng là vựng vựng chầm chầm Nàng không biết chính mình làm sao vậy Nhưng là nghĩ muốn kiên trì về đến nhà Đáng tiếc Choáng váng cảm càng ngày càng cường Còn không có nói cửa thôn Cả người ngã gục liền Té xỉu trên mặt đất thời điểm An hạ nghe được có người thét trói tai Chỉ là thực mau Liền nhìn không thấy trước mắt người Cũng nghe không thấy có người lớn tiếng kêu gọi Thanh âm Sao sao sai em thấy an hạ thời điểm An hạ đã bị người nâng vào thôn Toàn bộ trên mặt hồng hồng một mảnh Một đôi mắt gắt gao nhắm Đã không có mới vừa nhìn thấy thời điểm Cái loại này sinh khí Đây là làm sao vậy? Sai én nhìn nâng an hạ thôn dân, hỏi. Hắn nhớ rõ an hạ đi thời điểm còn hảo hảo, như thế nào sẽ hôn mê đâu? Thôn dân thấy là ban ngày an hạ lánh đi trong núi người, chạy nhanh giải thích nói. Không biết đâu, vừa rồi nhà ta kia bà nương phát hiện an hạ. Té xỉu nằm ở cửa thôn cách đó không xa bờ ruộng thượng, chạy nhanh kêu ta qua đi. Sai én nhìn an hạ bộ dáng này, nhất thời cũng không rõ ràng lắm nàng đây là làm sao vậy? nhưng vẫn là hướng tới thôn dân nói tạ đem An Hà bản thân ôm hồi trúc ốc trở lại trúc ốc sai and xem xét An Hà mạch đập còn tính bình thường hơi thở cũng vững vàng hẳn là tánh mạng là không có gì trở ngại nhưng là hắn đối y lý cũng không phải thực hiểu được chỉ có thể làm người mang tin cấp ở chấn trên cửu thương trở về một chuyến cái kia nam tử biết đến đồ vật không ít phòng chừng có thể biết được An Hà đây là làm sao vậy cửu thương nhận được tin tức thời điểm Trời đã tối rồi xuống dưới, đêm lộ hắc, An Hạ cũng không làm soái soái ban đêm đi ra ngoài. Cửu thương chỉ có thể tướng soái soái phó thác cấp trương thẩm chăm sóc một đêm, chính mình một người chạy về thôn. Trở về thời điểm, chỉ thấy An Hạ lặng lặng nằm ở trên giường, trên mặt so với hắn rời đi là lúc còn. Muốn hồng thượng vài phần, hơn nữa không phải chỉ có mỗi đinh địa phương đỏ, là toàn bộ mặt đều đỏ, chính là tiêu sưng lên, sẽ không toàn bộ mặt sưng phù lên. Nàng làm sao vậy? kiểu thương cái thứ nhất chính là hỏi Sai En trong giọng nói còn mang theo chất vấn Sai En lại chỉ có thể nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết, đem hôm nay An Hà trở về sự tình cùng cùng cửu thương nói Cửu thương tiến lên hướng tới An Hà mạch đập giò xét qua đi mày hơi hơi nhăn lại, non nớt trên mặt đã không có ngây thơ chất phác, chỉ có lạnh lùng nàng thế nào Sai En tiến lên quan tâm hỏi hắn đối y dược biết đến thực thiển Cho nên an hạ thân mình đến tột cùng ra chuyện gì, hắn nửa điểm cũng vô pháp dò ra tới. cửu thương đem tay thu trở về, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Sai En liếc mắt một cái, nàng không có gì trở ngại, ăn mấy uống thuốc liền không có việc gì, ta trước đi ra ngoài làm thí điểm dược. Sai En xem cửu thương sắc mặt, không giống như là không có việc gì bộ dáng, nhưng là cũng vô pháp từ hắn trong miệng biết đến càng nhiều, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng thật ra không rõ ràng lắm an hạ đến tột cùng đi ra ngoài làm gì Như thế nào sẽ trở về liền té xỉu đâu Môi thực sự đinh dễ dàng khởi ngứa bao Nhưng cũng chỉ là ngứa một thời gian thôi Cửu thương trở về thời điểm mang theo một đại bao thảo dược Sai en càng thêm kiên định an hạ tuyệt đối không phải không có gì trở ngại Đây là phải cho Nàng dùng Chỉ chỉ trên giường người Sai en xem dược thảo trận mắt há hốt mồm Sắc thuốc khẩu phục sao Cửu thương không có để ý đến hắn hỏi chuyện, chỉ là nhàn nhạt, nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nói, sắc trời không còn sớm, ngươi vẫn là tắm rửa ngủ đi, An Hà bên này không cần ngươi lo lắng. Sai Én biết Cửu thương không muốn An Hà cùng chính mình tiếp xúc quá sâu, nhưng là hắn nếu có thể thỉnh hắn lại đây, hắn liền không phải đơn giản đem trà miêu chuẩn bị cho tốt liền. Đi, đặc biệt là thấy An Hà lúc sau, ngươi một người vội lại đây sao? Đương nhiên, hắn đích xác không muốn an hà cùng sai én người này giao thiệp quá thâm sai én không đơn giản không chỉ là mặt ngoài xem đơn giản như vậy giống an hà như vậy nữ tử nhất định dễ dàng bị sai én biểu tượng lừa hắn yêu cầu hộ nàng chu toàn đây là hắn bị nàng mua lúc sau duy nhất mục đích kiểu thương động tác nhanh nhẹn chỉ chốc lát liền đem trên mặt đất rơi dụng dược thảo phối hợp lúc sau bó thành một quyển một quyển theo sau bắt được trong phòng bếp ném đến nồi to chung nấu thủy Đây là phải cho nàng tắm rửa, sai en đi theo qua đi, nghĩ đến nhiều như vậy dược thảo nếu là trên thủy khẳng định yêu cầu đặt đại bếp lò trên thủy, cửu thương mới không có nhàn tình lý sẽ sai en, này không phải rõ ràng sao, an hà chung chính là độc, tuy rằng không biết nàng là như thế nào chúng độc, nhưng là hắn rõ ràng biết là chúng một loại cỏ xanh độc, may mắn, chúng độc không thâm. Cũng phát hiện sớm, bằng không nàng sẽ vẫn luôn ngủ say đi vào, sau đó trong lúc ngủ mơ chết đi. Loại này độc dược rất ít thấy, giống nhau yêu cầu phối hợp mặt khác dược liệu lấy tỷ lệ hỗn hợp lúc sau mới có thể được đến này hiệu quả. Nhưng thật ra không biết an hà như thế nào sẽ đụng tới loại này độc đâu. Cho nên đương cửu thương trở về thời điểm cái thứ nhất nghĩ đến người là sai. Người nam nhân này quỷ kế nhiều, tâm tư kín đáo, ngay cả hắn nguyện. Ý tới nơi này kiều thương cũng là không đoán được, chỉ có thể nói là hắn đối cây trà quá cảm thấy hứng thú, cũng bởi vì hắn gần nhất quá phiền muộn, cho nên muốn ra tới đi một chút nhìn xem. nàng đây là chúng độc vẫn là. sai én thấy kiều thương đến nay còn sắc mặt tối tâm, tựa hồ phi thường không vui, nhưng là trời đất chứng giám, hắn nhưng cái gì tay chân cũng chưa động, là an hạ chính mình té xỉu ở bên ngoài, hắn chỉ là hảo tâm đem nàng ôm trở về thôi. chúng độc đêm đã khuya. Ngươi nên trở về ngủ, Hà công tử nói như thế nào đều là chúng ta khách nhân. Bên này liền không cần hạ công tử nhọc lòng, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Sớm đâu, quá sớm ngủ không được, ta còn là nhìn xem các ngươi hay không có cái gì yêu cầu hỗ trợ đi. Tuy nói ta là khách nhân, nhưng là ta cùng an hạ tính nhất kiến như cố, hỗ trợ cũng là hẳn là. cửu thương đối hắn liền tính như thế nào hoài nghi, sai én cũng lười đến đi lý, dù sao hắn tưởng chính là sẽ không tồn. Tại, cửu thương một lòng nghi An Hà sự tình, cũng không nhiều đi lý sai. Đem phao rượt thủy chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền trực tiếp đem An Hà ôm vào thùng gỗ đi ngâm. Chỉ có ngâm thượng ba cái canh giờ, nàng độc mới có thể dần dần đánh tan. Lúc sau mấy ngày, còn phải dùng này đó nước thuốc mỗi ngày phao một lần. Mỗi lần phao nửa canh giờ, thẳng đến toàn bộ mặt đều không đỏ, kia mới tính tốt hoàn toàn. Ngồi ở sân, nhìn trên đỉnh đầu ngôi sao. Cửu Thương vẫn luôn không. Nói chuyện, Sai Én ra tới ở hắn đối diện ngồi xuống, nhẹ nhàng thở dài, nhìn bầu trời trói lọi ngôi sao. Lấy ngươi như vậy người tài ba, như thế nào cam tâm khuất cư ở như vậy địa phương, an tâm vì an hạ làm việc đâu? Sai Én từ đầu đến cuối không suy nghĩ cẩn thận. Cửu Thương thật lâu không nói gì, cả người tựa như dừng hình ảnh ở. Hảo một thời gian, trên đỉnh đầu một viên sáng người ngôi sao chảy xuống, Cửu Thương mới nói, ra không có, quốc tan, đi nơi nào lại như thế, nào, quyền lại như thế nào, tiền lại như thế nào, bất quá đều là mây khói thoảng qua, một phen hỏa, một trận gió, cái gì đều có thể thổi tan, ở như vậy địa phương như thế nào có thể tính khuất cư đâu, chỉ có trải qua qua, mới biết được, hết thảy hết thảy, bất quá là bắt không được sáng lạn ánh lửa, củi lửa đốt sạch, cũng chỉ dư lại một đống hôi, an hạ tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã xuống núi, bên ngoài hoàng hoàng một mảnh, rụi rụi mắt, xác định chính mình nằm ở trung ốc. Trong phòng, mà phía trước lên núi chặt cây sự tình còn rõ ràng trước mắt, nàng nhớ rõ chính mình đi trở về tới, chính là không biết như thế nào liền cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi nhưng xem như tỉnh, vào cửa người chặn tưởng trộm từ cửa chiếu tiến vào dáng màu, trong giọng nói như là đợi hồi lâu bộ dáng Ta ngủ thật lâu sao? An Hạ hỏi nhìn chăm chú mới xem như thấy rõ người đến là ai. vì sao sai én ngữ khí như là nàng ngủ đã lâu bộ dáng đâu? không bao lâu ngủ một ngày thôi. ta đi ra ngoài tìm một chút kiểu thương, đợi lát nữa trở về. an hà không kịp hỏi mặt khác, sai én đã bước nhanh rời đi. mặt sau từ kiểu thương trong miệng, an hà mới biết được chính mình xem như ngủ cả ngày, vẫn là bởi vì chúng độc cho nên sẽ hôn mê. Tuy rằng kiểu thương không có kỹ càng tỉ mỉ nói nàng nhân cái gì chúng độc, nhưng là An Hà cũng đoán chúng vài phần. Chắc là đi trên núi thời điểm đụng phải cái gì không nên chạm vào đồ vật, cho nên mới sẽ như vậy đi. May mà hiện tại thân mình cũng không có gì trở ngại. An Hà cũng là may mắn có kiểu thương người này tại bên người, bằng không chính mình phỏng chừng muốn lại lần nữa đi quỷ môn quan đi rồi. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy có thể lại lần nữa linh hồn xuyên qua làm người. Kỳ thật nếu cửu thương phải rời khỏi. An Hạ tuyệt đối sẽ không ngăn, vừa mới bắt đầu nàng chỉ là đem hắn mua hỗ trợ làm việc, lại không nghĩ, Cửu Thương so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp, còn muốn lợi hại. Nếu đem Cửu Thương đặt ở loại này nghèo địa phương, khẳng định là mai một nhân tài, đi theo nàng phía sau, kia cũng là đại tài tiểu dụng, Cửu Thương có năng lực, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là làm nhất định không nhỏ. Cửu Thương, cảm ơn ngươi. An Hạ là thiệt tình tưởng đối hắn nói, này trận may mắn Cửu Thương ở bằng không nàng cũng không biết chính mình ở thế giới này đã chết bao nhiêu lần nếu chỉ dựa vào chính mình một người tuyệt đối ở như vậy thế giới rất khó sinh hoạt đi xuống cái gọi là thư thượng viết kia chỉ là biểu hiện giả dối thôi sinh hoạt nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình đâu kiểu thương bị an hà như vậy vừa nói sắc mặt nháy mắt đỏ lên có chút ngượng ngùng ta đây là hẳn là mặc kệ như thế nào vẫn là cảm ơn ngươi sắc trời dần dần đen An Hạ tưởng trở lại trấn trên đều đã trời tối, lộ tương đối khó đi, nhưng là nghĩ xoái xoái còn ở chân trên, An Hạ cũng quản không được nhiều như vậy, cùng cửu thương thương lượng, về trước trấn trên đi. Sai em thấy An Hạ cũng đi trở về, bên này trà miêu hôm nay cũng mang theo đi rót nước thuốc, cũng đi theo An Hạ cùng nhau trở về trấn thượng. Sao sao mới vừa trở lại khách điếm, dì trưởng quầy liền vẻ mặt không vui, tuy rằng An Hạ vì hắn kiếm lời không ít bạc, Chính là này ba ngày hai đầu đều không ở khách điếm, yêu cầu rời đi, kia hắn những cái đó chờ ăn cơm khách nhân làm sao bây giờ, đều chỉ tên muốn an hạ làm đồ ăn, hắn hảo khuyên xấu khuyên, nói đồ ăn. Khẩu vị đều là giống nhau, những người đó mới bằng lòng bỏ qua, này một mép đều ma phá, hắn dễ dàng sao, an hạ tự biết đuối lý, nhưng là nàng cũng biết chính mình không có khả năng vẫn luôn đều ở cái này địa phương ngốt, nàng cần thiết làm tốt hết thảy chuẩn bị làm chính mình sinh hoạt tận lực hảo lên, như vậy các nàng mẫu tử mới có thể ở thế giới này sinh hoạt thực hảo. Dì trưởng quầy thấy An Hạ thái độ hảo chút, sắc mặt mới không vừa mới bắt đầu như vậy khó coi, nhưng là cũng cảnh cáo An Hạ, có cái gì việc gấp thật sự yêu cầu rời đi, cần thiết trước đó nói, xong việc lời nói, hắn trực tiếp khấu tiền được. An Hạ cũng nhiều lần bảo đảm, tận lực ở công tác thời gian không xin nghỉ, dì trưởng quầy lúc này mới tính nguê giận chút, chỉ là sắc mặt vẫn là có chút khó coi cũng đúng mặc cho ai đương lão bản cũng không cho công nhân ba lượng thiên không ở tuy rằng cửu thương ở đỉnh nàng vị trí chính là ngay cả cửu thương nửa đường cũng cho hắn chạy cái này sao được đâu an hà hai ba thiên không phát hiện xoái xoái mới vừa vừa thấy đến xoái xoái không chỉ là an hà kích động trương thẩm trong lòng ngược xoái xoái càng là kích động không thôi miệng la hét ôm ôm an hà kia trái tim à đều hòa tan tiến nhi tử tươi cười đi Đi theo mà đến Sai én nhìn An Hạ ôm đứa bé kia, cầm đều phải rớt đến trên mặt đất đi, khóe mắt nhìn một bên cửu thương, đứa bé kia là ai? Cửu thương biết Sai én muốn hỏi cái gì, đôi mắt, nhìn không chớp mắt nhìn An Hạ phương hướng, nói, An Hạ nhi tử, con trai của nàng. Sai én không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được, kia An Hạ là, đã gả chồng, sao có thể sao, An Hạ mới bao lớn tuổi tác. Như thế nào cũng đã gả chồng. Chính là nghĩ lại, giống như An Hạ là nên đến xuất giá tuổi tác, chỉ là, đến tột cùng là ai cưới An Hạ đâu. Kiểu thương không có tiếp tục trả lời sai En nói, bởi vì những lời này liền hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn, An Hạ tựa hồ là không có gả chồng, chỉ là về xoay xoay sự tình, hình như là cái kiêng kỵ, An Hạ cũng không nhắc tới, kiểu thương cũng sẽ không hỏi nhiều, nàng nếu tưởng nói, nhất định là sẽ không gạt. Ban đêm, Sai En chuyên môn trừ điểm thời gian ngồi ở đình viện chờ An Hạ An Trí Nhi tử xoái soái nhìn bên trong ấm áp cấp soái xoái tắm rửa cảnh tượng, Sai En khó tránh khỏi có chút xúc động. Sai En, cảm ơn ngươi. An Hạ tiến lên, đem một bao quả làm đặt ở cây trúc. Chế trên bàn, mặc kệ Sai En xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng là ít nhất cứu sống nàng những cái đó trả miêu. Không cần khách khí, ta làm này đó, cũng không phải ở giúp ngươi. Ta biết, nhưng là không có người, có lẽ ta vô pháp cứu sống những cái đó cây trà. An Hà đương nhiên biết thiên hà không có miễn phí cơm trưa, nhưng là Sai én như vậy, cũng thực sự làm nàng trong lòng càng thêm yên ổn xuống dưới, nàng mới có thể hướng phía sau càng dài xa kế hoạch. Nhưng thật, ra Sai én cũng không có quá nhiều thả lỏng, bởi vì ở hắn xem ra, muốn đem trà miêu một cây khỏa khỏe mạnh trưởng thành, chiêu số còn rất dài. Rất nhiều người sẽ không chiếu cố hảo cây trà, bất quá một hai năm những cái đó cây trà khả năng liền không thể tiếp tục ngắt lấy lá trà. Hiện tại nói này đó còn hơi sớm, chờ cây trà trường lên, mới là chân chính yêu cầu nhân lực đi quản. Sai én nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi bây giờ còn có trà miêu sao? Hiện giờ thời tiết này, chỉ sợ không ít cây giống đều đã không có. Ta vẫn còn có một ít trà miêu, lần này phái thượng công dụng. Lúc trước cũng là vì sợ chính mình yêu cầu đại lượng trà miêu Cho nên an hà chiếc cây không ít cây trà miêu Hiện giờ trong núi đầu kia mấy khỏa cây trà đều đã bị nàng chiếc cây không sai biệt lắm chung quanh phát hiện những cái đó tiểu miêu sớm đã bị nàng lần đầu tiên loại nói trên núi trong đất Mà kia đại cây trà nếu muốn trường ra nộn diệp hái trà diệp Chỉ sợ yêu cầu Qua cái này năm mới có thể lại trường ra tới Không nghĩ tới ngươi hết thảy đều đã nghĩ kỹ rồi Như vậy thông minh nữ tử Như thế nào sẽ sinh trưởng ở như vậy hương đất hoang phương đâu? Xem nàng ngôn hành cử chỉ, đều cùng nơi này người không hợp nhau, liền tính là sinh ra ở chỗ này. Nếu này đây nàng tài trí, như thế nào sẽ chịu thiệt ở như vậy địa phương đâu? Hơn nữa, nàng hài tử phụ thân là ai đâu? Hắn giống như tới một ngày, cũng hỏi cửu thương, đều chưa từng nghe nói. Đến như vậy một người, đến tột cùng là ai may mắn được nữ tử này? Chính là lại vì sao nhẫn tâm bỏ xuống các nàng hai mẹ con đâu. An hạ lại như thế nào sẽ thấy không rõ sai én trong mắt nghi ngờ đâu. Không còn sớm chút làm tính toán. Chẳng lẽ muốn đói chết tại đây ở nông thôn chung sao. Tìm chút chủ tính mới có thể sớm một chút sống thư thái. Chúng ta mẫu tử không nơi nương tựa. Ta lại không nỗ lực. Đều đến uống gió Tây Bắc. Ha ha a Lấy ngươi tài hoa. Ngươi năng lực. Sẽ. Uống gió Tây Bắc. An hạ đủ loại. Đều không phải bình thường nữ tử có khả năng làm được những cái đó nữ nhân cả ngày chỉ biết nghĩ giúp chồng dạy con Chính là an hạ tưởng lại không phải này đó Ngược lại là như thế nào giống nam nhân như vậy kiếm lấy càng nhiều tiền bạc Vì chính mình làm càng nhiều khó có thể làm được sự tình Này hết thảy hết thảy Đều chứng minh rồi an hạ năng lực không dung khinh thường Như thế nào sẽ không đâu Nhớ tới chính mình vừa tới đến nơi đây Thời điểm không nơi nương tựa, một phân tiền đều không có, nếu không phải lưu đại nương hai người thu lưu nàng. Nàng sớm đã đã chết mấy lần, chỉ là hiện tại nói nàng tức phụ quan hệ, nàng mới có thể rời đi nhà bọn họ, chính mình một mình sinh tồn. Sai én thở dài, nhớ tới chính mình phía trước đủ loại, vẫn luôn cũng là hận chính mình một thân tài hoa lại không có dùng võ nơi, thẳng đến sau lại sự tình mới làm hắn nghĩ thông suốt, cũng không phải phải cho thế nhân xem chỉ... Mình đại phú đại quý, danh lợi song thu kia mới là chân chính thành công, chỉ có chính mình muốn làm sự tình đạt thành, đó chính là vui vẻ nhất nhất thành công sự tình. Chính là lấy ngươi năng lực, sai én lại nhìn xem mới từ cửa ra tới cửu thương, còn có cửu thương công tử như vậy người tài ba, ở như vậy thiên tiểu địa phương, thực sự ủy khuất, ngươi đã có ý tưởng kiếm tiền, như vậy, nên đi xa hơn càng phồn hoa địa phương mà đi, ở chỗ này, cho dù ngươi làm cả đời, kia... Cũng chỉ là tiểu phú tiểu quý. Mà ngươi, khăng khăng tưởng ngốc tại như vậy địa phương cả đời sao. Sai En hỏi ra An Hà trong lòng suy nghĩ. Đích xác, nàng mục tiêu không ngừng tại đây. Nàng còn muốn hướng xa đi, hướng cao đi. Có một ngày, nàng còn phải về đến nguyên lai địa phương. Đường đường chính chính, quang minh chính đại làm người. Ngươi nói, ta cũng không phải không có nghĩ tới. Chính là Sai En Ngươi nên biết, nếu muốn chạy càng cao cần thiết đem lót ở dưới. Chân mỗi một cục đá đều xây hảo, xây kiên cố, như vậy mới không đến nỗi chạm rỗng, mới có thể chạm càng ổn, đi xa hơn, không phải sao. Ai không muốn làm kim tự tháp thượng đỉnh cao nhất người, chính là nếu muốn làm người như vậy, đến nhiều ít hòn đá tảng phô ở dưới chân, nàng hiện tại quang có một bụng lý tưởng, chính là không có năng lực có thể làm chuyện gì đâu. An hà ngươi thực thông minh, Chính là có đôi khi quá mức thật cẩn thận ngược lại không thể được như ước. Nguyện, ngươi nên đi ra ngoài bên ngoài thế giới đi dạo. Có lẽ, nơi đó mới có ngươi dùng võ nơi. Hiện giờ tại đây, cũng không có cái gì không tốt. Kiểu thương chen vào nói nói, nhìn không có hảo ý sai. En. Trong ánh mắt viết, ngươi cứ thế cấp khuyên nàng đi ra ngoài, là vì cái gì? Sai N như thế nào sẽ nhìn không ra kiểu thương kia bao che cho con ánh mắt? Nếu ngươi tưởng cả đời hoa ở như vậy địa phương, đại nhưng không cần lại đi tưởng lời nói của ta, nhưng là An Hạ. Ngươi là người thông minh, nên biết chính mình làm gì lựa chọn. An Giang mà chỗ rồi rào nơi, bên cạnh tới gần mấy cái đại quốc, nơi đó hàng năm là mậu dịch phồn thịnh nơi, lui tơi không ít thương nhân, ở nơi đó, ta cảm thấy An Hạ ngươi có thể vì chính mình tránh đi càng nhiều tiền bạc. Sai en Ngươi lời nói rất có đạo lý, này xác thật là cái không tội đề nghị. An Hạ tâm động, rốt cuộc nàng vẫn luôn mộng tưởng chính là kiếm tiền kiếm tiền, kiếm càng nhiều tiền, nuôi sống. Nhi tử, dưỡng hảo trong nhà. Ngươi thật sự tin vào Sai En nói, tính toán muốn đi An Giang. Nhìn An Hạ ở kia thu thập quần áo, cửu thương hỏi. Sai En người này tuy rằng nhìn không giống 10 phần người xấu, nhưng cũng không phải là cái gì người tốt, hắn có phải hay không có cái gì mục đích chính là An Hà trên người có cái gì đáng giá sai em đi thiết kế quỷ kế được đến đâu. An hạ thu thập quần áo tay dừng lại, đem trong tay quần áo phóng hảo, mới nói kiểu thương, ta cũng đã là đánh hảo tính vốn là muốn đi An Bình Trấn sai em nói, làm ngươi muốn đi An Giang. Kiểu thương đánh gãy nàng lời nói, ngữ khí lại không có nửa điểm của trách. Kiểu thương An Giang có lẽ thật sự so nơi này hảo, An Bình Trấn cùng An Giang ta đều hỏi thăm qua Tuy rằng An Bình Trấn không ít giàu có nhân gia, kia cũng chỉ là tương đối chúng ta hiện tại cái này thị trấn, chính là so với An Giang, ta cảm thấy An Giang có lẽ càng thích hợp ta. Chuyện này cũng không chỉ là sai én ảnh hưởng nàng, chỉ là sai én nói rõ một ít chiêu số, nàng đi vào thời đại này thời gian không tính đoản chính là nhưng vẫn ngốc tại trong thôn, xa nhất chính là tại đây trấn trên công tác, nơi nào đều không có đi qua, khối này thân mình cũng chưa từng có ra quá xa nhà cho nên như vậy lịch duyệt làm nàng vô pháp đi càng nhiều xa hơn địa phương. Hiện giờ sai em nói cho nàng an giang cái này địa phương phồn hoa, có lợi cho nàng kiếm lấy càng nhiều. Tiền, nàng chẳng lẽ muốn từ bỏ cơ hội này sao? Mà làm nàng chính mình đi tìm tốt địa phương, nàng một không có thời gian, nhị không có tinh lực. cửu thương nghe xong, thật lâu không nói gì, tựa hổ nghĩ đến cái gì. Một hồi lâu, mới nói, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều nghe ngươi. An Hà nghe xong những lời này không cảm động là giả, Cửu Thương xem như nơi này bồi ở bên người nàng thời gian dài nhất, vừa mới bắt đầu An Hà cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy Cửu kiểu... Thương là gia đạo bị thua cho nên vì nô người, nhưng là từ hắn học thức tài hoa xem ra, Cửu Thương so nàng tưởng còn muốn lợi hại, chỉ là như vậy một người, như thế nào sẽ trở thành nô lệ thị trường một viên đâu? Cửu Thương, ta biết ngươi cũng không đơn giản, ngươi năng lực Kỳ thật cũng không nhất định một hai phải ở ta nơi này đại tài tiểu dụng, lấy bản lĩnh của ngươi, ngươi có thể có thành tựu. An hạ là thiệt tình, kiểu thương mua tới thời điểm không xài như thế nào tiền. Hắn cũng giúp nàng nhiều như vậy, nếu là kiểu thương yêu cầu rời đi nói, nàng là sẽ không ngăn trở Ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Rõ ràng biết An hạ không phải như thế ý tứ, kiểu thương lại muốn như vậy hỏi. Nhìn liền thượng hòa như vậy sắc mặt, An hạ tức khắc luống cuống, không phải. Ta không có ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy, chỉ là cảm thấy, chỉ là cảm thấy hắn không nên ở nàng nơi này tầm thường cả đời. Đã có như vậy năng lực sao không làm chính mình quá càng tốt? Đâu? An hà chính là cái loại này lòng có bao lớn sân khấu liền phải có bao nhiêu đại người. Chỉ là kiểu thương đều không phải là nghĩ như vậy. Ta biết ngươi nói có ý tứ gì, nếu ngươi đem ta mua, ta đây chính là người của ngươi, ngươi đi đâu ta đi nơi nào, ta đây chính là người của ngươi. Lời này nghe như thế nào như vậy tà ác đâu. An Hạ thầm nghĩ, nàng chưa từng có cảm thấy kiểu thương là nàng người. Bọn họ chỉ là đồng bọn, chỉ là hợp tác giả, chỉ là cửu thương được đến muốn. Hơi thiếu chút, hai người không có tiếp tục thảo luận đi xuống. Chỉ là An Hạ cũng quyết định chính mình đường đi. cửu thương nếu nguyện ý đi theo, vậy đi theo, không muốn nói, nàng cũng sẽ không cưỡng bách hắn. trà miêu sự tình đã giải quyết, Sai én còn đãi ở dung sơn chấn càng nhiều thời giờ là ở trong thôn trúc ốc ở bởi vì vườn trà thổ tuy rằng đã diệt trùng nhưng là còn cần tiếp tục cấy vào tân trà miêu mà hiện tại bùn đất yêu cầu bạo phơi hai ngày đem bùn đất lộng xóa tung sau đó lại gieo trà miêu thời gian không ngắn sai én cũng không biết nơi nào tới hảo tính tình nguyện ý cấp an hà hỗ trợ an hà cũng tùy vào sai én đi tuy rằng không rõ hắn vì sao phải ăn và không đi nhưng là có cái loại trà chuyên gia chỉ điểm một vài Hảo qua chính mình này nửa số nước học thức An hà ở khách điếm an phận mấy ngày Tâm tâm niệm niệm đều là những cái đó một nhĩ Nếu nàng có thể tìm được rất nhiều một nhĩ Kia nhất định sẽ cho chính mình Tài phú thêm nữa một bút Nàng đi hỏi qua Cực nhỏ người nhận thức này một nhĩ Chỉ có những cái đó đại người giàu có mọi nhà Sẽ thu mua một ít ngày lễ ngày Tết sử dụng Đều là dùng để tế bái tổ tiên Cơ bản không có người sẽ đi ăn Cũng không biết có thể ăn được hay không Nhưng cho dù là không thể ăn, những cái đó đại người giàu có ra mua tới ngày lễ ngày Tết Tế bái tổ tiên dùng cũng cực sang quý, chỉ có số ít cửa hàng sẽ bán ra một ít, bởi vì rất ít người biết vì sao một nhĩ hội trưởng lớn lên ở nơi nào, chỉ có thiếu những người này biết hủ một thượng có, nhưng là vì sao sẽ có, rất ít người biết đến. An Hà cũng là hỏi thăm lúc sau mới biết được này đó, cũng đúng là bởi vì như vậy nàng càng thêm tưởng nhiều tồn chút một nhĩ, Có lẽ đưa tới An Giang đi bán, có thể bán không ít tiền đâu, hơn nữa một nhĩ nấu ăn đặc biệt ăn ngon, chờ nàng chính mình khai bếp làm đồ ăn bán ra nói, khẳng định có thể hấp dẫn không ít khách hàng tiến đến. Như vậy, nghĩ An Hạ càng là tâm nhớ cái loại này có thể trường ra một nhĩ trắng cây cối, chính mình ở khách điếm đi không khai, hơn nữa Soái Soái cũng yêu cầu nàng, lần đó rời đi như vậy nhiều ngày, Soái Soái đều cùng nàng không đủ hôn nàng cho phép không được nhi tử không thân nàng một lòng chỉ vì nhi tử kia một khi đã như vậy an hà chỉ có thể làm ơn cửu thương còn đem lá cây đã cây cối nở hoa bộ dáng cùng với nó trái cây đều vẽ một lần cấp cửu thương xem nàng hòa như vậy chân thật nói vậy cửu thương cũng là thấy rõ cửu thương quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người thực mau về tới trấn trên mang theo tốt tin tức nói cho an hà lật qua đi mấy cái đỉnh núi nơi đó rốt cuộc phát hiện An Hà nói cái loại này cây cối cửu thương sợ chính mình làm cho không đúng, còn đem lá cây hái được trở về cấp An Hà vừa thấy là loại này, là loại này An Hà kích động nói nhìn trong tay lá cây không chịu buông tay nàng biết, loại này cây cối từ, trước đến nay lớn lên sẽ không rất lớn chỉ có dài qua rất nhiều năm cây cối thân cây mới có thể thô trắng, thân cây có bao nhiêu thô nàng trước đây cũng tìm được rồi không ít này cây cối Nhưng là mỗi một cây đều là rất nhỏ, lớn nhất cũng bất qua ngón cái thô tráng thân cây. Rất nhiều đều có cánh tay như vậy thô, tế cũng có thủ đoạn như vậy tế, còn có thật nhiều tiểu miêu. Cửu thương biết An Hạ yêu cầu thô tráng thân cây, cho nên hắn tìm rất nhiều địa phương, rốt cục là... Tìm đầy đất mọc đầy này đó cây cối, mỗi khỏa đều cánh tay thô trắng, dưới nền đất còn có hảo một ít miêu. Thật sự a. An Hà hận không thể lập tức liền đi đem này đó thụ chém trở về. Chính là bất đắc dĩ chính mình đã bị dì trưởng quầy hung hăng cảnh cáo. Hiện tại nàng còn không có tính toán không làm việc, cho nên vẫn là không thể đắc tội dì trưởng quầy. Ta đã cùng Tiểu Long bọn họ nói, nếu là có rảnh tìm những người này liền đem thụ chém trở về, hắn đã đáp ứng rồi. Cửu, thương không có đi đốn cây, nhưng là trong thôn còn có không ít người, nếu An Hà đều cho tiền bọn họ. Tổng không thể làm cho bọn họ nhàn dỗi lấy tiền đi. Vậy là tốt rồi. An hà không nghĩ tới cửu thương sở hữu sự tình đều đã tưởng chu đáo. Biết nàng sốt ruột, cũng biết nàng đi không khai. Này đó thụ, có ích lợi gì? Cửu thương biết an hạ làm việc thông thường cùng những người khác bất đồng. Nhưng là mỗi giống nhau đều là có nàng một phen đạo lý. Hắn gặp qua loại này thụ, cả. Người mọc đầy tiểu thứ, kết trái cây tím đen tím đen một thúc, ăn lên chua ngọt chua ngọt. Mà nó lá cây tựa hồ cũng có dược dùng Nhưng thật ra không biết an hạ muốn này thân cây làm cái gì Ta tưởng loại một nhĩ Một nhĩ Lần trước trích những cái đó một nhĩ sao Kiểu thương việc đời thấy không tính thiếu Tự nhiên nhận thức này một nhĩ Chỉ là số rất ít người sẽ dùng tới Nhưng thật ra không biết an hạ lộng như vậy Nhiều mấy thứ này làm cái gì Đúng vậy Một nhĩ nấu ăn Dinh dưỡng thật tốt Hơn nữa ăn ngon đến không được Ta nhìn, nơi này chỉ có đại phú đại quý nhân ra mới có thể mua một nhĩ, đó là bởi vì một nhĩ chân quý hi hữu, cho nên mới sẽ như thế. Nếu ta đã biết gieo trồng một nhĩ biện pháp, nhất định phải nhiều lộng chút, hơn nữa một nhĩ có thể ăn, ta còn có thể nấu ăn. Hiện tại nàng liền tưởng nhiều lộng điểm một nhĩ. An Hà nói hưng phấn chỗ, hai con mắt tựa sẽ tỏa sáng, đang nhìn cửu thương thời điểm, mới phát hiện đối phương bà. Vai quần áo không biết khi nào phá một cái động lớn, nơi này làm sao vậy? Nga, khả năng vào núi thời điểm bị nhánh cây cắt qua, kiểu thương có chút ngượng ngùng, chỉ là an hạ lại nhìn kỹ chút, cánh tay chỗ đã có hai cái nhợt nhạt dấu vết, đang từ từ thấm huyết ra tới. Bên trong đổ máu, ngươi cởi quần áo ra, ta cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Tuy rằng huyết lưu không mau, chính là đã là đem màu đen sa tanh ống tay áo thấm một khối to vết máu, lại còn có không? Có động lại bộ dáng, vừa rồi hưng phấn khẩn, nhưng thật ra không có như thế nào chú ý tới kiểu thương miệng vết thương. An Hạ có chút ngượng ngùng, quang chính mình hưng phấn, kiểu thương vì chính mình đi trên núi tìm thụ bị thương cũng không biết. Không có việc gì, ta đợi lát nữa chính mình xử lý liền hảo. Cựu thương đem cánh tay lùi về, tựa hồ cũng không tưởng An Hạ thấy. Ánh mắt như có như không lập lè Vẫn là ta tới giúp ngươi chạy nhanh xử lý một chút đi Ngươi xem Ngươi đều chảy như vậy nhiều máu Chính mình đều sẽ không xử lý Ngươi cởi quần áo ra Ta cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương đi Bằng không như vậy đổ máu cũng không phải biện pháp Kiểu thương chính là không muốn An Hà chạm vào hắn cái kia cánh tay Liều mạng né tránh Nhưng là lại sợ An Hà loạn tưởng cái gì Cho nên không dám động tác quá kịch liệt Cứ như vậy An Hà giống ở đuổi theo kiểu thương, mà Cửu thương lại liều mạng tránh né, chính là không muốn An Hà đụng chạm chính mình. An Hà cũng là không biết kiểu thương đây là vì sao, nếu hắn là thương đến địa phương khác, sợ hãi, thẹn thùng người khác thấy hắn thân mình, kia còn xem như về tình cảm có thể tha thứ, chính là bất quá là điều cánh tay, một cái miệng còn hôi sữa tiểu Mao Hải còn sợ người thấy cái kia cánh tay, chẳng lẽ nàng sẽ nhìn muốn ăn rớt sao? Nếu cửu thương không muốn nàng xử lý kia miệng vết thương, kia nàng liền càng muốn xử lý, cũng không tin cửu thương cánh tay còn. Có thể khai ra hoa, An Hà như vậy nghĩ, một cái dùng sức, do ép ống tay áo bị lôi ra một đoạn, sảng giòn thanh âm thật là sao? An Hà hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đem ống tay áo cấp kéo càng thêm hư, chừng lớn hai mắt nhìn. cửu thương cũng không nghĩ tới An Hà sẽ như vậy dùng sức, trực tiếp đem hắn ống tay áo cấp xé. Chỉ là cái kia miệng vết thương, ngươi cánh tay, phản ứng lại đây an hạ, mới thấy kiểu thương cánh tay thượng, một cái như xà màu xanh lục đồ vật, nói hình xăm. Không phải hình xăm, vết xẹo cũng không phải vết xẹo, rất kỳ quái một cái đồ án. Kiểu thương nhanh chóng đem chính mình thân mình chuyển qua, sợ bị an hạ thấy cái kia vết xẹo, chỉ là một cái xoay người đứng yên, kiểu thương liền đột nhiên bước nhanh rời đi. Kiểu thương, mặc cho an hạ như thế nào kêu? Cửu thương đều không muốn quay đầu lại, mà cái kia kỳ quái hình dạng nhưng vẫn quanh quẩn ở An Hà trong lòng chưa từng tan đi. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì Cửu thương? Không muốn bị nàng thấy. Hắn trong mắt cái loại này giống như cảm thấy thẹn biểu tình là bởi vì cái gì mà sinh ra đâu. Thẳng đến ban đêm, An Hà vẫn là không có nhìn thấy kiểu thương từ trong phòng ra tới. Hắn tựa hồ có loại cố ý tránh đi nàng, Không muốn cùng nàng nói chuyện với nhau bởi vì hắn biết nàng khẳng định sẽ hỏi nhưng là hắn là không muốn nói nghĩ đến cửu thương cái loại này biểu tình tựa hồ là ẩn nhẫn dưới đáy lòng chỗ sâu nhất thương cửu thương không muốn đi vạch trần cái kia vết sẹo chính là an hà biết nếu không vạch trần giải quyết cái kia vết sẹo sẽ vĩnh viễn giấu ở trong lòng sẽ không căn đi nàng thân là cửu thương bằng hữu đồng bọn, tuổi thượng tỷ tỷ nàng cảm thấy chính mình có quyền lợi có nghĩa vụ giúp cửu thương đi ra Tưởng tốt An Hạ thực mau đi gõ vang lên Cửu Thương môn. Cửu Thương, ở sao? Phòng ốc một trận hoảng loạn, An Hạ vánh tai nghe, lại gõ cửa một chút môn. Cửu Thương, ngươi ở phòng phải không? Ta ở. Cửu Thương thanh âm có chút trầm thấp, An Hạ càng là nhìn không được nhíu mày tâm nghi, Cửu Thương đến tột cùng làm sao vậy? Có lẽ cái này đoàn chính là vì sao nàng từ bắt đầu nhìn thấy Cửu Thương liền như vậy như thành thục đại nhân vì sao luôn là buồn bực không vui duyên cớ đi cái này chính là hắn cho tới nay khúc mắc đi có lẽ mở ra khúc mắc cửu thương mới có thể sống như ý chút cửu thương ta có thể đi vào sao ta tưởng ta tưởng cùng ngươi nói chuyện phòng lại là hảo một trận không nói gì hồi lâu lúc sau liền ở an hạ chuẩn bị tưởng rời đi thời điểm bên trong cửu thương mới nói ngươi vào đi môn chập rãi mở ra Cửu thương trên mặt trước sau như một tựa hồ mang theo đến xương hàn băng, tựa hồ so với trước càng sâu, ít nhất phía trước còn có chút sinh khí, hiện giờ như lạnh băng cục đá. Nhìn cửu thương như vậy thần sắc, An Hà có chút đau lòng đứa nhỏ này, cửu thương giống như chính mình đệ đệ, chính là hắn trên người phát sinh. Qua cái gì, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Cửu thương, miệng vết thương của ngươi còn hảo đi. An Hà chỉ chỉ cửu thương đã thay đổi một bộ quần áo cánh tay, nàng biết chính mình, cũng không phải chỉ cửu thương bề ngoài ra thương. Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. cửu thương biểu tình không lớn đối, hắn không thường cười, nhưng là hôm nay lại vì che giấu chính mình, cố ý bài trừ một tia mỉm cười. cửu thương, ngươi như thế nào có thể làm ta không lo lắng? Đâu? Rõ ràng liền rất thiếu cười, càng là cười. An Hạ liền càng cảm thấy hắn trong lòng Trang rất nhiều không muốn người biết hơn nữa mang theo thống khổ tâm sự. Ngươi nếu không phải trong lòng có việc, Hà tất như vậy đối ta cười. Chính ngươi rất ít cười, ngươi nên biết đến. Ngươi như vậy cười cũng quá giả. Ngươi ở che giấu cái gì đâu? Chuyện quá khứ đã qua đi, ngươi không cần vẫn luôn Trang không bỏ. Ngươi hẳn là đem không tốt sự tình đều quên mất. Ngươi mới bao lớn, hẳn là hướng tới phía trước xem. Ngươi nhân sinh lộ vừa mới khởi bước. Hà tất vây ở hồi ức đâu An Hà rất ít đối cửu thương thuyết giáo Rất nhiều chuyện chỉ là lấy bạn cùng lứa tuổi miệng lưới cùng cửu thương nói chuyện Tuy rằng hắn so nàng tiểu Nhưng là hiểu được không ít Tâm trí cùng nàng thành thục Cho nên nàng chưa bao giờ lấy đại tỷ tỷ thân phận áp hắn Chính là nếu hắn vẫn luôn như vậy nắm chuyện quá khứ không bỏ Như vậy thống khổ người chỉ có thể là hắn Hắn vĩnh viễn Cũng vô pháp đi ra khốn cảnh Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp vui sướng Làm bằng hữu đồng bọn tỉ tỉ ngang phân Nàng đều hy vọng hắn có thể vui vẻ điểm Nhiều cười điểm Ngươi trong lòng đến tột cùng trang chuyện gì Vì sao không thể hướng ta thuyết minh đâu Chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm Có lẽ bởi vì không quen thuộc không thể đối ta nói chuyện của ngươi Chính là kiểu thương Chúng ta đã nhận thức đã lâu như vậy Ngươi có cái gì không vui hoang mang sự không thể cùng ta Nói sao Có lẽ ta có thể vì ngươi chia sẻ một vài Cửu Thương tùy ý nàng nói xong, mới xoay người nhìn thẳng vào nàng đôi mắt, nhàn nhạt nói, "An Hà, ngươi không hiểu, có một số việc, nói ra lại không nhất định là chuyện tốt, chỉ có chôn ở trong lòng mới là lựa chọn tốt nhất." An Hà không nghĩ tới chính mình tận tình khuyên bảo lâu như vậy, lại chỉ phải đến mấy chữ này, lại tức lại bực. Này Hùng hài tử troi troi tuổi tác lại chỉ biết trang thâm trầm, nàng mệnh cũng đủ khổ. Chính là vẫn là muốn vui vui vẻ vẻ nghênh đón mỗi một ngày. Tuy rằng trong lòng nước mắt không ít, nhưng là cười tổng so với khóc đẹp đi. Cửu thương làm người nàng là biết đến, hắn nếu là không muốn không chịu sự tình, ai cũng không làm gì được hắn, tính tình quật cùng lừa dường như. Ngươi không nói ra tới ta khẳng định không hiểu, ngươi nếu là nói ra ta như thế nào sẽ không hiểu. Ta đọc thư không ít, biết đến cũng không ít, nhìn đến cũng không ít, còn có cái gì không hiểu. An hạ, cũng không phải đọc sách nhiều, biết đến nhiều nên hiểu. Ta những việc này, ngươi đừng động, ta không có việc gì. cửu thương một tay đỡ cánh tay, biểu tình có chút thống khổ. An hạ thấy thế, nên là hắn lại nghĩ tới không tốt sự tình. Nếu hắn không muốn nói, kia nàng cũng chỉ có thể tùy hắn hảo, nàng chỉ là hy vọng hắn có thể sống khoái ý chút. Nếu ngươi cảm thấy những việc này không thể nói cho ta, ta đây cũng vô pháp bức bách ngươi nói, ngươi trước ngồi xuống đi. Ta cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương đi. Không có việc gì Ta chính mình xử lý là được Chính là nàng nhân sinh quá thất bại Làm cửu thương nói ra tâm sự không muốn Làm hắn cho nàng xử lý miệng vết thương Vẫn là không muốn Này cửu thương cũng quá không đem nàng đương hồi sự Hảo Chuyện của ngươi chính ngươi xử lý đi Ta mặc kệ Nói cho hết lời An hà giận dỗi rời đi Này cửu thương quá thương nàng tâm Tốt xấu cũng nhận thức đã lâu như vậy Nàng đem hắn Đương nửa cái thân nhân cửu thương khen ngược, đương nàng cái gì đều không phải, chỉ là cửu thương chính mình cũng là phiền lòng, đối an hà băn khoan, nhưng là hắn không có cách nào, an hà đã đủ vội, nơi nào còn có tinh lực tới quản hắn này đó thành niên phá sự, chuyện của hắn không nên làm nàng lo lắng, có lẽ không nói ra tới, đối nàng là tốt, an hà vô pháp bức bách, cũng chỉ có thể theo cửu thương tính, chờ hắn tưởng nói thời điểm nàng liền sẽ biết đến, chỉ là nàng trong, Lòng như thế nào như vậy nghẹn khuất đâu Cũng không biết là bởi vì đau lòng Cửu thương nghẹn khuất đâu Vẫn là cảm thấy chính mình bị cửu thương như vậy Không tín nhiệm nghẹn khuất Ngồi ở dưới tàng cây An hạ thật lâu không có ngủ ý Thẳng đến xoái xoái thê lương khóc Tiếng la mới làm nàng phục hồi tinh thần lại Hống ngủ xoái xoái An hạ cũng hoàn toàn không có tinh lực đi lý mặt khác sự tình Nga đầu liền ngủ ha Có lẽ chỉ có chờ cửu thương Chậm rãi cởi bỏ khúc mắc mới có thể đem những việc này nói ra, kiểu thương nếu không nói, đó chính là thời cơ chưa tới. Ngày hôm sau An Hạ lên, thấy kiểu thương, trước sau như một, tựa hồ hôm qua sự tình căn bản là chưa từng phát sinh quá, ngữ khí đều như ngày thường, nên nói cái gì nên làm cái gì, như cũ. Kiểu thương lại có chút không thói quen, nhưng là nếu An Hạ coi như sự tình gì cũng không phát sinh, kia hắn liền cứ theo lẽ thường là được. An Hạ làm kiểu thương đi đem thôn đỉnh núi phát hiện cái loại, Này thủ toàn bộ chém hồi thôn đi. Lại chuẩn bị tốt địa phương đặt này đó đầu gỗ. Cửu thương chiếu làm. Một ngày thời gian liền đi theo trong thôn cùng nhau chém không ít thụ trở về. Chất đống ở âm u ẩm ước địa phương chỗ. Đãi cửu thương trở về lúc sau. An Hà cùng cửu thương nói muốn đi An Giang sự tình. Ngươi thật sự quyết định muốn đi An Giang sao? Đứng ở cửu thương góc độ. Hắn là không hy vọng An Hà đi An Giang. Quyết định quá trận liền lên đường đi An Giang. Hiện tại. Nơi này sự tình, có thể xử lý đều xử lý, không thể xử lý cũng đều đã bằng đơn giản phương pháp đi giải quyết. Hiện tại, chính là chờ dì trưởng quầy nói làm nàng đi là được. Mấy ngày hôm trước nàng đã ám chỉ quá dì trưởng quầy, tuy rằng hắn mới vừa nghe được thời điểm là thực kinh ngạc, nhưng là cũng coi như là đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Dì trưởng quầy cùng An Hà nói, biết An Hà người này đều không phải là ở chỗ này lâu dài. Tuy rằng như thế, nhưng là dì trưởng quầy cũng là thực thưởng thức an hạ, hy vọng nàng ở lâu xuống dưới làm một đoạn thời gian. nếu thật sự không được nói, kia gì trưởng quầy cũng sẽ không cường lưu. chỉ là gì trưởng quầy cũng không có nói ra xác thực thời gian, chỉ là nói làm hắn lại suy xét suy xét. hào cửu thương biết an hạ tâm ý đã quyết, kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì không ổn. hắn biết an hạ là phải về đến chính mình nguyên lai like địa phương, nàng hiện tại muốn kiếm nhiều chút tiền như vậy mới có tiền trở về trở lại cái kia vứt bỏ quá nàng ra, thực mau, dì trưởng quầy bên kia liền nói tốt 10 ngày sau làm An Hạ đi, hắn mặt khác mời tới người, tuy rằng tay nghề không thể so An Hạ tinh, nhưng là cũng là cái không tồi đầu bếp, 5 ngày thời gian, thoảng qua, An Hạ từ khách điếm dọn ra tới, đem một ít không cần thiết vật phẩm dọn về thôn Trúc ốc lại ở thôn ở 2 ngày, đem chính mình sự tình công đạo một lần làm thu minh thúc tiểu long một nhà còn có vương đại nương một nhà liên thông thôn người cùng nhau chăm sóc nàng phân phó đi xuống nhiệm vụ an hà a ngươi đi rồi còn trở về sao chú đại thẩm hỏi sốt ruột nhìn nàng đương nhiên trở về a ta ở chỗ này hà như vậy đại công phu như thế nào có thể không trở lại đâu ta còn muốn dẫn dắt thôn thôn dân cùng nhau làm giàu đâu hiện tại a ta chỉ là trước đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem. Hảo tìm kiếm tiền cơ hội Chờ ta giàn xếp Hảo liền sẽ viết thư Nói cho của các ngươi, Nàng sẽ không quên thôn này trợ giúp Qua chính mình người Nàng ở chỗ này cũng hà không ít tâm huyết đi vào Như thế nào có thể uổng phí đâu Chỉ là quang ngốc Tại cái này địa phương nếu tưởng làm giàu đó Là không có khả năng Chỉ có đi ra ngoài Tìm kiếm càng nhiều thương cơ mới có thể kiếm tiền Cáo biệt thôn dân An hạ mang theo soái soái cùng cửu thương Liền bước lên đi an giang lữ đồ Sai Én sớm liền đã hồi An Giang đi. An Hà cũng không có nói cho Sai Én chính mình khi nào sẽ đi An Giang, chỉ là nói lại suy xét nhìn xem, nàng cùng Sai Én cũng không phải thuộc lạc đến cái loại này không có gì giấu nhau nông nỗi, bọn họ chỉ là bình thủy chi giao. Sai Én là cái cái dạng gì người nàng một chút đều không rõ ràng lắm. Nàng không phải cái loại này mười mấy tuổi ngây thơ tiểu nữ hài, nàng sống hai đời, rất nhiều chuyện đã nhìn thấu thấy rõ. Đi rồi vài thiên lộ trình, rốt cục là đi tới An Giang Quả nhiên tiến cửa thành liền có thể thấy phồn hoa đường phố, nơi nơi là buôn bán Quán đường, rất náo nhiệt Xoái xoái mới vừa vào cửa thành thấy bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng e e a a cái không đình Thanh âm đại kinh người, ngẫu nhiên còn phát ra hai ba câu tiếng thét chói tai An Hà đều sợ chính mình lỗ tai lại như thế nào đi xuống đến điếc Xoái xoái, thanh âm điểm nhỏ, ngươi mẹ ruột lỗ tai đều mau điếc An Hạ bày ra vẻ mặt tức giận, lại không nghĩ soái soái tưởng mẫu thân ở cùng hắn chơi, tiếng thét chói tai càng thêm vang dội, chói tai thanh âm là An Hạ rất là buồn rầu. Nhi tử thanh âm này cũng quá chấn động người, gia Dung Sơn chấn liền hưng phấn thành như vậy, mỗi ngày trừ bỏ đem chính mình tay nhét vào trong miệng chính là cười thét chói tai, có đôi khi kích động như vậy, miễn bản nhiều đáng yêu nhiều làm giận. Cửu Thương ở bên ngoài vội vàng má, khóe miệng hơi hơi hướng lên trên kiểu Hắn đã là thói quen xoái xoái mỗi ngày thanh âm này, hắn ở bên ngoài, không có bên trong nghe thanh âm như vậy vang dội, thật vất vả. Hống ngủ xoái xoái, An Hạ mới có thể ra tới hít thở không khí, nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Kiểu thương, sắc trời không còn sớm, chúng ta hôm nay liền ở gần đây tìm cái khách điếm nghỉ ngơi sẽ đi. Hảo, ba người dàn xếp Hảo, ăn no nệ qua đi. An Hạ làm cửu thương lưu tại trong phòng nghỉ ngơi thuận tiện chăm sóc xoái xoái. Mấy ngày nay cửu thương không có như thế nào ngủ. nửa đường không gặp được có nhân ra thôn trang chỉ có thể bên ngoài qua đêm. cửu thương cơ hồ một đêm không ngủ bảo hộ các nàng mẫu tử. có cửu thương chăm sóc xoái xoái nàng cũng có thời gian đi ra ngoài đi dạo hiểu biết hiểu biết An Giang tình huống. màn đêm buông xuống An Giang như cũ đèn đuốc sáng trưng trên đường phố ngựa xe như nước sớm tới khai chợ đêm người rất nhiều. Quầy hàng cơ hồ chiếm đầy đường phố hai sườn, gì đó ăn xuyên dùng, cái gì cần có đều có. Ban đêm gió thu có điểm đại, An Hà nhìn không được gom lại tay áo, cách đó không xa, càng thêm náo nhiệt cảnh. Tượng hiện ra trước mắt, nguyên lai like hôm nay đã là 9 tháng 13, An Giang 9 tháng 13 tính thượng là cái đại nhật tử, từng nhà tiểu thư công tử sẽ tại đây thiên gia tới dạo song Nguyệt Hồ Tụ xong Nguyệt Đình. Những cái đó làm bạn tình lữ lại ở chỗ này du hồ ngắm trăng, những cái đó cô đơn chiếc bóng người hy vọng ở chỗ này có thể gặp được chính mình sinh mệnh một nửa kia. Tuy rằng 15 ánh trăng mới tương đối viên, nhưng là song Nguyệt Hồ nơi này rất kỳ quái. Mỗi năm 9 tháng 13 hôm nay, tuy rằng bầu trời chỉ có một ánh trăng, nhưng là trong hồ sẽ ảnh ngược ra hai mặt trăng, hai mặt trăng đại biểu song, song túc song phi, một trọi một song, cho nên từ rất sớm liền chuyển xuống tới. 9 tháng 13 là thanh niên tài nữ tụ địa phương Bọn họ sẽ ở hôm nay tìm được chính mình cảm nhận chung một nửa kia Cũng chỉ có hôm nay Cho dù là tòa nhà lớn không ra khỏi cửa tiểu thư Cũng sẽ bị người trong nhà cho phép Ra tới xem Nguyệt ngắm trăng ngộ ý trung nhân Cho nên 9 tháng 13 so trong truyền thuyết kia Tết Khất Xảo Còn muốn náo nhiệt ba phần Càng tới gần song Nguyệt Hồ Càng có thể thấy từng bảy nữ tử nam tử bước nhanh vui sướng đi tới Hướng một phương hướng mà đi Ai, cô nương, ngươi cũng là tới song Nguyệt Hồ thưởng thức kia xa hoa lộng lấy ảnh ngược song Nguyệt sao. Đường xá chung, có nam tử tiến lên hỏi. An Hà không phải thực hiểu biết nơi này sự tình, vẻ mặt nghi vấn nhìn đối. Phương, đối phương bị nàng bộ dáng đậu cười. Cô nương xem ra là người xứ khác, cũng không biết nơi này phong tục đúng không. Nghe người ta nói như vậy, An Hà xấu hổ gật gật đầu. Hôm nay là cái gì náo nhiệt nhật tử. Bên kia như thế nào như vậy nhiều người đâu. Hơn nữa đều là tuổi trẻ nam nữ. Cô nương có điều không biết. Hôm nay là 9 tháng 13. An Giang xưng hôm nay vì song nguyệt tiết. Song nguyệt tiết. Đó là cái gì ngày hội. Hai người vừa đi một bên liêu. Từ. Đối phương trong miệng. An Hà cuối cùng biết song nguyệt tiết ý tứ. Này liền cùng lễ tình nhân thất tịch tiết giống nhau đạo lý. Thời cổ mọi người liền biết thân cật. Cho nên thừa dịp song nguyệt hồ ở 9 tháng 13 hôm nay ảnh ngược song nguyệt thời điểm, cấp ra như vậy một cái thân cận ngày hội, liền địa điểm đều cố định hào. Lại hỏi thăm, cùng nàng nói chuyện nam tử cũng đều không phải là An Giang người, tên là nói tư hoàng vừa đến An Giang không mấy ngày, là tới bên. Này làm việc, không nghĩ tới gặp gỡ này ngày hội, lại nhân người trong nhà đối hắn hôn sự thúc giục khẩn. Cho nên liền tưởng thừa dịp song nguyệt tiết nhìn xem có thể hay không tìm được một cái ái mộ nữ tử, như vậy hắn có thể tìm được làm bạn cả đời người, đối người trong nhà cũng có công đạo chút. Kia phỏng trừng thực xuất sắc, ta đảo muốn đi xem. An Hạ không biết như thế nào tới hưng thú, thật đúng là muốn đi nhìn một cái này song nguyệt tiết. Trước nay đến thế giới này, An Hạ liền không có từng có một ngày hảo hảo nhìn xem thế gian này phồn hoa, hưởng thụ nơi này tốt đẹp, mỗi ngày bận bận rộn rộn. Mỗi ngày vì sinh kế vì hải tử vì tiền bạc mà buôn bá, nàng tựa hồ quên mất nghỉ ngơi, quên mất dừng lại nhìn xem bên cạnh phong cảnh. Cô nương muốn đi, nói mộ cũng đang muốn đi xem, xem hay không có thể tìm giai nhân. Kia cùng nhau đi, nhìn bên cạnh giai nhân, nói tư hoàng trên mặt hơi hơi lộ ra mỉm cười. Chưa đến song Nguyệt Hồ, nơi nơi là có đôi có cặp, cho dù không có có đôi có cặp những cái đó cũng cực lực ở cùng bên cạnh coi trọng nam nữ đáp lời, ý đồ vì chính mình tìm đến nhân duyên. An Hạ đã đến vừa thấy chính là cái người xứ khác, bởi vì chỉ cần là An Giang nơi này người, đều biết song nguyệt tiết hôm nay muốn ở trên cổ tay hệ tơ hồng, ý muốn thỉnh càng lão giật dây. An Hạ tuy rằng ăn mặc không phải thực xuất sắc, chính là khuôn mặt thượng đạm nhiên chấn định, hấp dẫn không ít tưởng mau chóng cưới vợ nam. Tử Cô nương, ngươi cũng là tới tìm ý chung nhân. Nam tử thèm nhỏ rãi nhìn An Hạ. Không phải, An Hạ lại cũng không sợ hãi, không giống những cái đó nữ tử xấu hổ e thẹn. Nam tử một câu hỏi qua tới lập tức xoay người thẹn thùng giấu đi. Ta chỉ là tùy tiện đi dạo. Nga, Nam tử tựa hồ không tin. Cô nương là tử quê người tới đi. Tới song Nguyệt Hồ, khẳng định là buôn tìm kiếm ý chung nhân tới. Ngươi là ngượng ngùng thừa nhận sao? Tại Hà Họ Khương, cũng là tới tìm nữ tử làm. Vợ, xem cô nương không tồi, có không giao cái bằng hữu đâu. Thật sự thực xin lỗi công tử, tiểu nữ tử thật sự không phải tới tìm kiếm ý chung nhân. Tiểu nữ tử đã thành hôn nhiều năm, hài tử cũng không nhỏ, công tử không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Nhìn đối phương uyển cự, nam tử chỉ là cho rằng An Hà đây là trướng mắt chính mình đâu, cho nên mới sẽ biên ra như vậy nói dối, lắc đầu, chỉ có thể rời đi. Chỉ là này nam tử đi rồi, rồi lại có mặt khác nam tử tiến lên. Giò hỏi, mỗi người vấn đề đều hỏi không sai biệt lắm, hỏi nàng có phải hay không người xứ khác, hỏi nàng hay không có thể làm bằng hữu, lẫn nhau hiểu biết một chút, hỏi nhà nàng tình huống. An Hà chỉ có thể nhất nhất uyển cự, nói cho mỗi người nàng đã thành hôn nhiều năm, đã có hài tử, chính là những người đó đâu, như cũ làm không biết mệt. May mắn, như vậy thời gian liên tục sẽ không quá dài. Bởi vì phía dưới có vở kịch lớn lên sân khấu, danh chấn An Giang mới công tử Âu. Dương Liệt sẽ ở song Nguyệt Hồ Trung Tâm đi thuyền diễn tấu gia khúc. Âu Dương Liệt là An Giang tứ đại gia tộc đứng hàng đệ nhị Âu Dương gia tộc trường Âu Dương thành phong trào nhi tử. Tuy rằng đều không phải là con vợ cả sở sinh, nhưng là tài hoa lại giấu qua kia phóng đáng vô tâm dốc lòng cầu học con vợ cả tử, hắn đề đệ Âu Dương thừa. Mà Âu Dương Liệt cũng trở thành an giang đứng hàng để tam làm an giang nữ tử thích nam tử Mặc kệ ở dung mạo vẫn là ở tài hoa thượng tạo Nghệ đều là phi thường tốt Âu Dương Liệt năm nay đã song thập lại một Sớm đã tới rồi cưới vợ tuổi tác Chính là nhiều năm như vậy đi qua Như cũ vô pháp tìm được chính mình ái mộ nữ tử Tìm tìm kiếm kiếm Vòng đi vòng lại Như vậy nhiều năm Vẫn như cũ là cô độc một mình Vì thế Mỗi năm lúc này Âu Dương Liệt đều sẽ tới nói xong Nguyệt Hồ đàn một khúc, hy vọng mượn cơ hội này có thể tìm kiếm đến chính mình phu quân. Bên hồ, đứng đầy cả trai lẫn gái, càng có rất nhiều nữ tử, bởi vì các nàng đều hy vọng có thể gả cho Âu Dương Công Tử trở thành hắn phu quân. Mà những cái đó nhà giàu tiểu thư, có năng lực, cũng sẽ đi thuyền ở trong hồ lưu lại, hy vọng có thể làm Âu Dương Công Tử coi trọng chính mình. Đáng tiếc, Âu Dương Liệt vừa ra tới, liền bắt đầu vỗ chính mình cầm. Căn bản vô tâm xem bên ngoài người, khúc uyển chuyển êm tai, tràn ngập sung sướng, làm người nghe xong đều tâm tình thoải mái, chính là đột nhiên, khúc trở nên trào dâng lên. Giống như mênh mông đào lãng, còn không có từ trào dâng khúc đi ra, khúc liền hướng bi thương phát triển, hơn nữa càng thêm bi thương lên, mỗi một cái âm phù, đều tràn ngập đau thương, nghe cái này khúc. Mỗi người đều ở phòng đoán, không biết có phải hay không Âu Dương Công Tử là hận chính mình nhiều năm như vậy như cũ chưa tìm ý chung nhân đâu. An Hà không phải đặc biệt hiểu cầm phía trước thân mình ở cái kia ra, căn bản không có cái gì địa vị, cái gì cầm ký thư hoa đều. Không thế nào giáo nàng, cũng làm nàng trở nên cái gì chỉ biết nửa số nước. Nhưng là nàng nghe ra tới, cái này nam tử thực đau thương, chính là cái loại này đau thương cũng không phải đơn giản khó chịu hoặc là yêu tang. Nó bên trong hỗn loạn phức tạp tình cảm. An hạ giống như liền nhìn đến mãn viên hoa lê hạ. Một đôi bích nhân dưới tảng cây chơi đùa chơi đùa. Chính là thiên đột nhiên thay đổi. Trong đó một cái chết đi. Một cái khác lại lưu lại bi thương. Này khúc như là ở. Giảng thuật một cái thê lương chuyện xưa. Ở ai điếu cái kia rời đi người. Ai? Ngươi nói. Âu dương công tử này khúc là ở đau thương chính mình còn chưa tìm ý chung nhân sao. Ta cảm thấy hẳn là. Chính là, ta đều rất thích hắn, chính là hắn không thích ta, Âu Dương Công Tử như vậy nhiều người thích, sao có thể tìm không thấy một cái thích đâu. Này chú ý chính là Duyên Phật, Âu Dương Công Tử Duyên phận chưa tới đi, cho nên vẫn luôn không tìm được. Hai nữ tử, ở An Hạ, bên cạnh díu dít cái không đình, từ đối phương trong giọng nói, đều rất thích Âu Dương liệt, chỉ là ưu tang đối phương chưa từng chú ý qua chính mình, bị người ta nói như vậy vô cùng kỳ diệu. An Hà nhưng thật ra muốn nhìn một chút người trên thuyền hay không đúng như này hảo, làm An Giang như vậy nhiều nữ hài tử ái mộ thích muốn gà. Thuyền, dần dần cập bờ, An Hà liền sắp thấy đối phương chân dung. Ngươi ở chỗ này nhìn cái gì? Bên cạnh, không biết khi nào xuất hiện cửu. Thương hỏi, theo An Hà ánh mắt tầm mắt nhìn qua đi, đang đợi người cập bờ. An Hà gật gật đầu. Đem chính mình nghe được nhìn đến cùng cửu thương đại khái vừa nói, nàng cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Âu Dương Công Tử, An Giang đứng hàng đệ tam làm người muốn gả nam tử, tuy rằng nàng đã có nhi tử không cơ hội, chính là nhìn xem tổng không quá phận đi, lại không nghĩ, cửu thương khịt mũi coi thường, nếu hắn chỉ là đứng hàng đệ tam, như vậy, liền không bằng đệ nhất, đệ nhị hảo, còn không bằng đi xem kia đệ nhất đệ nhị. Kiểu thương nói rất đúng, chính là nếu có thể bài đệ nhất đệ nhị chính là dễ dàng như vậy có thể thấy sao. Này đệ tam cũng là thật vất và ra tới một chuyến làm an hạ đuổi kỳ, nhìn xem cũng không rớt miếng thịt nào, trước nhìn lại nói. Đi thôi, không có gì đẹp, xoái xoái chờ ngươi đâu, vừa rồi đang ngủ, ta sấn này ra tới, đợi lát nữa tỉnh bỏ rớt dưới giường đừng trách ta. Nghe hắn vừa nói xoái xoái, an hạ tức khắc sốt. Ruột! Nhỏ giọng mắng, ngươi như thế nào có thể chính mình chạy ra đâu? Nếu là ta nhi tử có cái chuyện gì, ta nhất định làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Nhi tử chính là nàng mệnh, một chút ngoài ý muốn đều không thể ra. Một khi đã như vậy, liền đi về trước đi. Trở về liền trở về. Nói xong, An Hà chạy nhanh bài trừ đám người. Nàng cũng là tới thị sát tình huống, không phải chuyên xem Mỹ Nam, chỉ là tình huống còn không có thị sát xong Cửu thương liền tới rồi, lưu lại Nhi tử một người ở khách điếm Này sao được đâu Nếu là soái soái làm người ôm đi Nàng nhất định phải diệt cửu thương Chỉ là mới vừa đi hai bước An hạ liền dừng bước chân Không đúng a Cửu thương không phải như vậy một cái không phụ trách nhiệm người Hơn nữa không có nắm chắc sự tình là sẽ không làm soái xoái nếu là có nửa điểm ngoài ý muốn Hắn đều là không dám ra tới Đó chính là nói hắn ra tới phía trước đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị quay đầu lại vừa định tìm cửu. Thương mắng to, lại thấy cửu thương bị mấy cái nữ tử làm thành một đoàn. Cửu thương người lớn lên tuấn tiếu, chỉ là cả người thích lộ ra một cổ khí lạnh, cho nên cho người ta cảm giác có chút hung. Chính là hôm nay chính là song nguyệt tiết a không ít nữ tử còn không có tìm được phu quân, đều là một đám cửu thương còn muốn lợi hại manh thú. Giống cửu thương như vậy xoài khí bức người, dáng người cao gầy người tự nhiên trở thành các nàng săn thú mục tiêu. Cửu thương xuất hiện, Tức khắc trở thành bọn nữ tử hương bánh trái Giữ chặt hắn hỏi đông hỏi tây Làm kiểu thương không chỗ thoát thân An hà khóe miệng cong lên rảo hoạt cười Chạy nhanh tiến lên bổ đao Ta này để để hiện tại còn không có tìm được thích nữ tử Hắn điều kiện không tồi Các cô nương thích cần phải nắm chặt Thật sự Thật sự Nói xong An hà đã bước nhanh lắc mình rời đi Lưu lại kiểu thương bị một đám nữ tử quay chung quanh Cô nương Dừng bước Phía sau có người hô. Thanh, An Hà đầu tiên là dừng một chút bước chân, nhưng là nghĩ chính mình ở chỗ này không có nhận thức người, cũng tâm hệ nhi tử, bước chân tiếp tục. Cô nương, dừng bước, bóng người tiến lên, ngăn cản An Hà đường đi. ngươi kêu chính là ta. Chỉ vào chính mình, An Hà nhìn người tới, hình như là không quen biết, sẽ không giống phía trước những người đó cũng là tới hỏi có thể hay không làm bằng hữu nhận thức nhận thức đi. Đúng vậy, cô nương, Đối phương gật đầu, bởi vì chạy. Tiến lên, hơi thở có điểm tiểu xuyến. Ta cũng không nhận thức ngươi, ngươi tìm ta chuyện gì sao? Cô nương, công tử nhà ta ủy thác tiểu nhân tới thỉnh cô nương đi ngồi ngồi. Nam tử chỉ chỉ một phương hướng, nơi đó có một cái đình đài, màn lùa tre khuất bên trong người bộ dáng chỉ nhìn thấy một bóng hình đứng ở nơi đó, đối mặt nàng. Nhà ngươi công tử, ta nhận thức sao? Nam tử lắc đầu, tiếp tục nói. Công tử nhà ta nói, gặp mặt liền sẽ nhận thức. An Hà đi theo lắc đầu. Trong lòng nghi hồi khách điếm chiếu cô xoáy xoáy, Không được, thay ta cảm ơn nhà ngươi công tử thịnh tình, ta còn có việc, liền đi trước. Cô nương, chậm đã. Lại làm sao vậy? Ta đều nói, ta còn có việc. Nhà ngươi công tử ta lại không quen biết, Hà tất nhất định phải gặp mặt đâu. Nếu là muốn gặp mặt, lần sau cũng có thể, chỉ cần chúng ta có duyên là được. An Hà không kiên nhẫn cùng khí thế, làm nam tử nho nhỏ sợ hãi, vì thế, trơ mắt nhìn An Hà ở chính mình trước mặt rời. Khỏi, cũng không dám trở lên tiến đến ngăn trở, công tử cũng là nhất thời hứng khởi, còn có thật nhiều xinh đẹp cô nương đâu, không kém này một cái. Ngay cả như vậy, nam tử trở lại đình đài chỗ thời điểm, vẫn là một bộ khiếp nhược sợ hãi bộ dáng. Công tử, không có mời đến. Đúng vậy, thỉnh công tử chuộc tội, Nam tử cúi người trạng thái, đầu hơi hơi hướng lên trên nâng, từ bên ngoài xem đi vào, có thể rõ ràng nhìn một cái nam tử mu bàn tay, một cái nam tử hơi hơi cúi. Người, mà đầu nâng lên, nhìn đối phương, chỉ là cái này động tác duy trì không đến một lát, đứng thẳng nam tử đột nhiên duỗi tay đập vào cúi người nam tử trên đầu. Người này vô dụng ra hỏa, bản công tử làm ngươi thỉnh cái cô nương tiến vào ngồi ngồi, Ngươi đều thỉnh bất động buồn thiếu gia dưỡng ngươi như vậy đại liền điểm này bản lĩnh, ngươi này ngu ngốc, ngươi này ngu ngốc. Từ bên ngoài nghe tới, bên trong người mắng nhưng hung, mỗi người đều biết, đây là An Giang có tiếng ăn chơi chát táng, cũng chính là Âu Dương liệt ca ca Âu Dương thừa, người này lang thang ở An Giang đã là có tiếng, cho nên rất nhiều thế gia tiểu thư đối Âu Dương thừa đều là không dám tới gần. Tuy rằng Âu Dương thừa diện mạo không thua với đề đề Âu Dương liệt, Chính là hắn phóng đáng không kiềm chế được lại không có nữ tử dám đi rừng hắn tâm. Công tử tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi. Người ngoài xem ra Âu Dương thừa chỉ biết chơi công tử tính tình loạn đánh hạ người. Chỉ có A Phong biết, kỳ thật thiếu ra đánh hắn một chút cũng không đau, chỉ là thích làm làm bộ dáng thôi. Cấp bản công tử cẩn thận một chút, lần sau tái phạm như vậy sai lầm, muốn ngươi mạng nhỏ. Bên ngoài người đều ở thổn thức. Cái này Âu Dương Đại Công Tử thật là ỷ vào chính mình con vợ cả thân phận tại đây an giang tác oai tác phúc a Xem kia cô nương là người xứ khác, liền muốn gạt người ra, đáng tiếc a nhân ra không thượng hắn đương. Kia thiếu ra, hiện tại, làm. Sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cấp bản công tử đem cô nương này tìm ra, nếu không muốn ngươi đẹp. Mọi người nghe tiếng, biết lại một cô nương phải bị Âu Dương Đại Công Tử cấp đạp hư. Chỉ có bi ai phân Cửu thương trở về thời điểm An hà đã trở lại khách điếm một hồi lâu Thấy cửu thương, mặt vô biểu tình Tựa hồ đối cửu thương bị các mỹ nữ ngăn lại Tơi sự tình tỏ vẻ không chút nào cảm kích Đã trở lại, chơi vui vẻ sao Thực vui vẻ Cửu thương tựa hồ cắn răng nói Nghi Đến những cái đó nữ nhân Cửu thương liền cảm giác ra đầu tê dại Rất là khó chịu Vậy là tốt rồi Đừng đến lúc đó nói ta cái này làm lão bản không cho ngươi tư nhân thời gian, làm ngươi đi ra ngoài đi dạo. Cửu thương mắt lạnh nhìn An Hạ, biết nàng bất An Hảo tâm. Sáng sớm hôm sau, An Hạ liền mang theo cửu thương ôm soái soái ở An Giang tìm chỗ đặt chân. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn ở tại khách điếm. Hỏi khách điếm tiểu nhị, vừa vặn thành đông có ra cửa hàng muốn bán. Trao tay, nơi đó đoạn đường không tồi, chính là giá cả lão bản nâng có chút cao cao hơn bọn họ dự đánh giá, căn bản là không đáng giá cái kia giá. An Hà nghe xong, chạy nhanh đi xem, rốt cuộc hiện tại nàng sốt ruột tìm cửa hàng, nếu là có thể cùng lão bản câu thông câu thông tiện nghi mua miếng đất kia, vậy có thể ở An Giang nơi này rơi xuống đất. Mới vừa đi đến, không chỉ là An Hà một người yêu cầu kia khối thổ địa, còn có vài cái thương hộ cũng tưởng mua này khối thổ địa. Bởi vì trưởng quầy yêu cầu di chuyển, cho nên mới sẽ ra tay bán, trương lão bà, ngươi này giá quá cao, bất quá là cái tiểu địa phương, như thế nào có thể khai như vậy quý đâu. Có chút người tưởng mua, chính là nhìn kia giá có chút không muốn, hy vọng có thể đem giá cả đè thấp chút, bằng không bọn họ cũng không biết khi nào có thể kiếm hồi tiền vốn. gì lão đệ, cái này giá cả đã là thấp nhất, ta này đoạn đường hào, trang trí cũng không tồi, ngươi mặc kệ tại đây bán cái gì. Không cần nửa điểm, tài chính toàn bộ tiền hoa hồng. Ngươi hiện tại mua quý chút, về sau cũng có thể kiếm trở về. Trương lão bản cấp một thân đều là hãn, này tận tình khuyên bảo nói nửa ngày. Những người này đều không muốn mua A, vậy phải làm sao bây giờ A, chờ này đó tiền cứu mạng đâu. Chính là ngươi này có thể so bình thường nhiều ra gấp 2, ngươi làm chúng ta như thế nào mua A. Nếu là kiếm không trở lại, chúng ta tìm ai bồi đi. Các ngươi cứ yên tâm đi, này sinh ý là ổn kiếm không bồi. Các vị, các ngươi nhìn xem ai muốn căn nhà này. An hạ tiến lên hỏi thăm một chút, phát hiện này giá thật không phải giống nhau quý, đặc quý, sở sở chính mình trên người tiền, căn bản là không đủ. Này lão bản cũng muốn giới muốn quá cao, căn bản là bất lực mua. Này trương lão bản, ngươi cái này giá cả quá cao, cho dù là kinh thành ngoại nhưng cái đó đoạn đường cũng chưa ngươi chào giá như vậy tàn nhẫn đi. Ngươi nơi này không lớn, giá cả nhưng thật ra cao. Hơn người khác vài lần, ngươi ý định không nghĩ làm chúng ta mua, các vị, trương lão bản như vậy giá cả ai có thể tiếp thu à? An Hà nói, nhìn đám người người, sôi nổi phụ hoa nàng lời nói. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng đừng tại đây lãng phí thời gian, căn bản không đáng, thời gian chính là tiền tài. Này đầy trời chào giá căn bản chính là không nghĩ bán, chúng ta vẫn là đi thôi, đừng ở hắn trên người lãng phí thời gian. Đúng vậy, đúng vậy, đừng lãng phí thời gian. Nếu hắn không nghĩ bán, vậy lưu trữ chính mình dùng đi. Chúng ta đi thôi, đi thôi, không cần thiết ở chỗ này. Phụ họa thanh âm càng ngày càng nhiều, vốn đang khách đến đầy nhà địa phương nháy mắt biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trương Lão Bản nhìn An Hà rời đi địa phương, hận ngứa răng nếu không phải cô nương này, hắn cho dù cái này giá cả bán không ra đi, nhưng là cũng không đến mức muốn ấn giá thấp cách bán A, đều là người này làm hại, tiễn đi đám. Người, Trương Lão Bản huệ oải ngồi ở ghế trên, không biết nên làm cái gì bây giờ. Trương Lão Bản, sự tình gì tức giận như vậy à? Cửa, quần áo đẹp đẽ quý giá người đi đến, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Âu Dương Công Tử, nhìn người tới, Trương Lão Bản nháy mắt ngồi dậy, đôi khởi gương mặt tươi cười đón chào. Không biết Âu Dương Công Tử tới nơi này là vì chuyện gì đâu. Âu Dương thừa nhìn quanh bốn phía, chụp phủi trong tay trang trí cây quạt. Bản công tử nghe nói, ngươi, này cửa hàng muốn bán đúng không? Là là là, trương lão bản mới vừa bị tưới diệt hy vọng nháy mắt bị bậc lửa, âu dương công tử, ngươi, ngươi là tưởng, bất quá tùy tiện nhìn xem, nghe nói này nho nhỏ tạp phô ngươi cư nhiên chào ra đến 200 lượng A, thật là không phải giống nhau quý, tâm tắc, trách không được những người đó đều chạy nhanh đi rồi. Trương Lão Bản đương nhiên biết chính mình giá cả muốn có điểm cao, nhưng là hắn không có biện pháp a nhi tử chờ hắn. Tiền đi chuộc đâu, hắn liền một cái nhi tử tổng không thể mặc kệ mặc kệ. Tuy rằng này cửa hàng chào giá là có điểm cao, nhưng là nơi này là phồn hoa đoạn đường, không ra một hai năm, nên cái gì đều kiếm trở về. Thương nhân chính là vì kiếm tiền, vô lợi nhuận nhưng kiếm, cho dù bãi thời gian lâu lắm, đoạn đường như thế nào không tồi, kia đều là vô pháp mua. Trương Lão Bản ngươi nói phải không? Trương Lão Bản hoảng loạn không dám nói lời nào, này đó đạo lý hắn đều hiểu. Kia! Nếu bộ dáng này, ngươi vì sao còn muốn bán như vậy cao giá đâu? Âu Dương thừa phẳng phất có thể nhìn thấu người nội tâm, Trương Lão Bản không chỗ che giấu, chạy nhanh cùng Âu Dương công tử thẳng thắn. Tuy rằng Âu Dương thừa hoa danh bên ngoài, nhưng là đối kinh thương việc lại là lợi hại khẩn, phàm trải qua hắn tay sinh ý định có thể hòa lên. Trương Lão Bản hiện tại không có cách nào, thấy là Âu Dương thừa, chỉ có thể xin giúp đỡ với hắn. Âu Dương công tử, không nói gạt. Ngươi, ta kia khuyển tử, ở sòng bạc thua điểm tiền, vốn là không có gì, còn thượng là được, chính là hắn nhất thời khó thở, tưởng nhân ra ra Lão Thiên làm hắn thua, không phục, kết quả đùa dỡn một cô nương, không nghĩ tới cô nương này là sòng bạc Lão Bản nữ nhi, tuy rằng không có làm cái gì, chính là sòng bạc người bắt lấy hắn không bỏ tuyên bố muốn 500 lượng bạc mới bằng lòng thả khuyển tử, bằng không liền chém đứt hắn tay chân, ta này không phải không có biện pháp. Sao, đã thấu đủ 300 lượng bạc, liền kém kia 200 lượng, ta này, ta đây cũng là bị bất đắc dĩ a Nga, thì ra là thế, trách không được ngươi sẽ đẩy trời chào giá. Ta này không phải cũng là không có biện pháp sao, bọn họ quy định ngày mai chính là giao tiền cuối cùng kỳ hạn, ta thật sự nghĩ không ra mặt khác biện pháp a Âu dương công tử, ngươi giúp giúp ta đi, ngươi đại ân đại đức, ta vô lấy hồi báo. Trương Lão Bản nói, liền tưởng quỳ xuống đi dập đầu cảm ta. Ai? Ai ai Trương Lão Bản, ngươi lên, ta chịu không dậy nổi. Âu dương công tử, ta hiện tại không còn hăn pháp, ta liền như vậy một cái nhi tử, bạn già sớm liền ném xuống chúng ta ra hai, ta đứa con này ngày thường cũng là tiểu đánh cuộc, ngày đó đánh giá là uống xong rượu. Nhất thời rối loạn tính tình, Âu Dương Công Tử, ngươi nhất định phải giúp giúp ta a cầu xin ngươi. Ngươi trước đứng lên đi, đừng động một chút liền quỳ. Nam tử trong mắt, không có nửa điểm đáng thương. Trước mắt người bộ dáng thần tình lạnh lùng. Kia Âu Dương Công Tử là đáp ứng rồi cứu khuyển tử sao? Trương Lão Bản vui sướng không thôi, nếu có Âu Dương Công Tử ra ngựa, hết thảy sự tình đều không phải sự tình, chỉ là, hắn sẽ đáp ứng sao? Ta nhưng không đáp ứng ngươi. Trương lão bản còn không có cười khai mặt nháy mắt cứng lại rồi. Kia, kia, thương nhân trọng lợi ngươi cũng là biết đến. Bản công tử là cái người làm ăn, làm chuyện gì tổng không thể không cầu hồi báo. Đi, là là, một khi đã như vậy, ta giúp ngươi, có chỗ tốt gì đâu. Trương lão bản nhất thời á khẩu không trả lời được. Âu dương công tử là ngập muỗng vàng lớn lên quý công tử, trong nhà muốn cái gì có cái gì. Hắn một giới thương nhân, kiếm lợi không nhiều lắm, có cái gì có thể cho Âu Dương Công Tử cứu con hắn. Âu Dương Công Tử, ý của ngươi là, rất đơn giản, ta là cái thương nhân, tự nhiên sẽ không làm chính mình mệt doanh, bắt ngươi nhi tử cái kia sòng bạc ta tính còn. Có điểm giao tình, nói một câu, làm cho bọn họ thả người không phải việc khó, chỉ là, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta đâu. Trương Lão Bản vui vô cùng, biết Âu Dương Công Tử mặt mũi đại. Này an giang người đều phải xem ở Âu Dương Công Tử trên mặt làm việc, chỉ là, kia, kia Âu Dương Công Tử muốn cái gì, thỉnh minh kỳ, ta trương mỗi người tiền không nhiều lắm, cửa hàng liền dư lại này gian, Âu Dương thừa cười đắc ý, trương lão bản thẳng mặt hãn, biết Âu Dương Công Tử sẽ không dễ dàng giúp hắn, nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp, tuy rằng nói sòng bạc yêu cầu cấp 500 lượng liền có thể thả con hắn chính là ai biết mặt sau có thể hay không biến. Sòng bạc có thể hay không lại công phu sư tử ngoạm muốn càng nhiều, nếu bọn họ thật muốn làm như vậy, hắn cũng phản kháng không được. Bản công tử biết ngươi có tâm muốn cứu con của ngươi, nếu ngươi như vậy có tâm, bản công tử cũng đại nhân đại lượng, giúp ngươi một lần, bất quá. Trương lão bản không kịp vui sướng, đối phương còn nói thêm, bất quá ngươi nhà này cửa hàng cần thiết cho ta, không thể thu ta nửa phần tiền. Hảo hảo. Trương Lão Bản đáp ứng sảng khoái, này gian cửa hàng hắn tính ra cũng không bằng 500 lượng đáng giá, Âu Dương công tử chỉ cần này gian cửa hàng, hảo thuyết hảo thuyết, trừ bỏ này gian cửa hàng, còn có người song long sơn cái kia vườn. Âu Dương thừa cười đắc ý, hắn sớm liền xem trọng song long sơn nơi đó, đáng tiếc. Còn không có mua tới đã là người khác, tuy nói chỗ đó không có gì đặc biệt, nhưng là hắn chính là coi trọng. a Trương Lão Bản lập tức có chút ngốc, song long sơn nơi đó là con của hắn kia sẽ nói muốn mua tới mua thời điểm bất quá 10 lượng bạc loại mấy khỏa cây ăn quả nhưng là lúc sau liền vẫn luôn hoang hàng năm kết trái cây cũng bởi vì quá xa không có thời gian đi trích hắn đánh giá không đáng giá tiền cũng liền vẫn luôn không như thế nào đi để ý tới như thế nào Âu Dương công tử sẽ coi trọng chỗ đó đâu Âu Dương công tử thật sự muốn kia khối vườn đúng vậy Trương lão bản có bằng lòng hay không tặng cùng ta Vườn này xa thực, bên kia mánh thú không ít, hơn nữa thật nhiều năm không quản. Tuy rằng chung chút cây ăn quả, nhưng sớm đã là cỏ dại mọc thành cụm. Không biết Âu Dương công tử là muốn, cái này trương lão bản không cần để ý tới. Bản công tử là coi trọng kia vườn khắp nơi phong cảnh, đặc biệt hào, nghĩ ở kia kiến cá biệt. Viện, dưỡng mấy cái mỹ nhân, tất nhiên không tồi. Khi nói chuyện, Âu Dương thừa mắt phượng sắp mị thành một cây tuyến. Trương lão bản một bộ đã hiểu biểu tình, Nga... Thì ra là thế, nếu Âu Dương Công Tử thích, chỉ cần ngươi có thể đem khuyển tử cứu ra, này cửa hàng cùng kia vườn đều là Âu Dương Công Tử, ta có thể hiện tại liền cho ngài khế đất. Không nóng này, không nóng này, từ từ tới, bản công tử đáp ứng rồi ngươi nhất định sẽ cứu ra con của ngươi, đêm nay, các ngươi phụ. Tử liền có thể đoàn viên, đến lúc đó ngươi lại đem khế đất giao dư ta liền được rồi. Kia, ta đây thay ta nhi từ trước cảm ơn Âu Dương Công Tử không cần tạ, chỉ là hy vọng đến lúc đó trương lão bản nhưng đừng mang theo nhi tử chạy thoát, chân trời góc biển ta đều là có thể đem ngươi bắt trở về cảnh cáo ngữ khí nhìn trương lão bản, trương lão bản mới vừa manh khởi một chút tiểu tâm tư, đang xem thấy Âu Dương thừa ánh mắt kia thời điểm, nháy mắt toàn bộ héo đi xuống là, là, ta biết sẽ không chạy sao sao an hà bên này kỳ thật đối kia cửa hàng là rất cảm thấy hứng thú Các phương diện kỳ thật đều không tồi, nàng dùng để làm tiểu thực cửa hàng vừa vặn cũng đủ, tuy rằng không có phòng cho khách, nhưng là cất chứa khách nhân ăn cơm ẩm thực là thực không tồi. Chỉ là kia lão bản cũng quá lợi hại đi, rõ ràng mấy chục lượng không đến 100 lượng bạc có thể mua được địa phương cố ý ra giá đến 200 lượng, còn không bằng đi đánh cược đâu. Nếu hắn không muốn tiện nghi bán, kia nàng liền không thể làm hắn làm thành sinh ý, kích động tất cả mọi người đi rồi. Mà hiện giờ, chỉ có thể đi tìm địa phương khác, nếu là thật sự quy nói, kia nàng liền mua gian điểm nhỏ địa phương tới làm ăn vặt, lại không được, thuê một gian cũng là có thể, ký kết hảo hiệp nghị sử dụng bao lâu. Chính là nơi này cơ bản không có người nguyện ý thuê cho người khác làm buôn bán, bằng không ngươi đi trên đường cái thức khuya dậy sớm bày quán, cấp quan. Phủ thu chỉ xuống đất quán bảo hộ phí, bằng không chính là mua một chỉnh gian phòng ở, tìm nửa ngày. Như cũ không có kết quả, có mấy nhà muốn bán cửa hàng, cơ bản đều là thực xa xôi, hoặc là chính là quá lớn, hoặc là chính là quá tiểu, không có một cái cửa hàng vừa vặn tốt, nàng cũng có tiền mua, nhìn chúng một nhà khá tốt, giá cả cũng thích hợp, chính là an hà trên người không có như vậy nhiều tiền, nếu là đều mua cửa hàng, liền không có tiền nhàn rỗi mua nguyên liệu nấu. Ăn, cuộc sống này lớn lên thực, không có tiền phòng thân không thể được, cùng chủ quán thương lượng. Theo giai đoạn phó, chính là kia chủ quán hận không thể đem nàng đuổi ra tới, không có tiền liền không cần học người mua cửa hàng làm buôn bán. Chạm vào một cái mũi hôi, an hà chỉ phải hồi khách điếm bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc nếu muốn tại đây hiện thực xã hội cắm dễ không phải kiện chuyện dễ dàng. Nàng kỳ thật trên người căn bản là không có nhiều ít tiền tiết kiệm, dựa vào là kia cổ nhất thời chi khí, này cổ nhất thời chi khí tuy rằng sẽ làm nàng sinh hoạt biến có chút khó khăn, Nhưng là ít nhất nàng có thể có cơ hội đoạn tuyệt đường lui lại sông ra, mà hoa ở dung sơn trong chấn thôn trang nhỏ, cả đời cũng liền như vậy đần độn quá khứ. Chính là suy nghĩ cả buổi, nàng cũng chưa nghĩ ra cái kết quả tới, nàng trừ bỏ yêu cầu tìm kiếm cửa hàng, còn cần đi tìm hiểu này an giang lưu hành cái gì, mọi người thích cái gì, loại nào đồ vật tương đối dễ dàng. Kiếm lời, như thế nào mới càng tốt ăn cơm tài, này đó đều có chú ý nàng đều phải đi nhọc lòng An Hà đem sở hữu sự tình đều ôm ở trên người, làm kiểu thương giúp đỡ nàng mang này xoái xoái kiểu thương tuy rằng hiểu được không ít nhưng là những việc này, nàng vẫn là tưởng chính mình thân thủ đi chọn lựa đi độ lựa, ngày hôm qua xem cái kia cửa hàng đã đổi chủ vừa mới chuẩn bị ra cửa kiểu thương liền từ bên ngoài trở về tóc có chút ướt dầm dề tựa hồ rất sớm liền đi ra ngoài lây dính thượng xương sớm thu thần lộ thủy nhiều sớm chút ra cửa liền toàn thân xương sớm tẩm ước ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài ân, an hà không hỏi hắn đi nơi nào ngươi nói cái gì đổi chủ nàng ngày hôm qua xem cửa hàng không ít không biết kiểu thương nói chính là nào một nhà ngày hôm qua thành đông xem kia ra cửa hàng lão bản đã thay đổi người nhanh như vậy ai như vậy hào phóng ra 200 lượng bạc mua nàng còn tính toán hôm nay đơn độc cùng kia lão bản nói chuyện Nói một chút giá liền tốt, nói không chừng lão bản sẽ đồng ý bán cho nàng đâu. Không rõ ràng lắm. Cửu thương cũng là nghe người khác nói lên, hắn không liên quan hệ ai mua. Bất quá nghe nói người nó mua lúc sau lại không nghĩ chính mình làm buôn bán, tính toán thuê cho người ta. Thuê? An Hà dừng trong tay sở hữu sự tình, ngươi không nghe lầm đi. Ai sẽ ra 200 lượng bạc mua như vậy tiểu nhân địa phương, sau đó lại nói muốn thuê, này đến năm nào. Tháng nào mới có thể kiếm hồi những cái đó phí tổn a? Ngươi tưởng mua nơi đó. Cửu thương hỏi, đương nhiên hắn là hỏi không. Như vậy tốt đoạn đường ai không nghĩ muốn, chỉ là giá cả quá cao, nếu không khởi. Đáng tiếc làm người mua đi. Nếu kia tân lão bản cô ý muốn thuê, ngươi muốn hay không đi xem? Cửu thương nói rất có dụ hoặc lực, an hà vốn di liền muốn đi. Ta đây, hôm nay liền đi xem, ngươi lưu tại khách điếm nhìn xoái xoái, đừng bị đói hắn. Hảo, thu thập Hảo, An Hà chạy nhanh đuổi tới thành đông kia ra cửa hàng Như ngày hôm qua giống nhau Hảo những người này tưởng thuê xuống dưới làm buôn bán Như vậy tuy rằng phòng ở không phải chính mình Nhưng là phí tổn cũng không cần hoa nhiều như vậy Chờ kiếm lời chút tiền Lại mua cửa hàng không phải được rồi Này đối với giống An Hà như vậy không có tiền nhân ra nhất thích hợp An Hà đi đến thời điểm Cửa hàng môn còn không có khai Tất cả mọi người chờ ở trước cửa chỉ có một người đứng ở ngoài cửa, nói cho đại gia, nhà bọn họ trưởng quầy còn không có tới, làm các vị chờ một lát một hồi, chờ bọn họ trưởng quầy tới lúc sau, đến lúc đó liền có thể trao đổi cửa hàng khế ước thuê mướn sự. Trưởng quầy rất lớn bài, chính là toàn bộ người đều nguyện ý đứng ở trước cửa chờ, không có người sẽ cùng tiền không qua được. Trong đám người, nhàm chán đến cực điểm, bắt đầu dò hỏi bên cạnh người tưởng thuê cửa hàng làm cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn Bực này trưởng quẻ. Trao đổi khế ước thuê mướn sự tình biến thành một hồi nói chuyện phiếm. Cô nương, ngươi tưởng thuê cửa hàng làm cái gì a Trong đám người, có người chú ý tới An Hạ, hỏi. An Hạ lễ phép cười cười, tạm thời còn không có tưởng hào. Ta tưởng thuê xuống dưới bán vải vóc, này nước láng giềng tô miên đặc biệt xinh đẹp. Ta có thân thích ở nước láng giềng chuyên bán tô miên, đều nói rất nhiều nữ tử thích, này nhan sắc đồ án đều là không tồi. Làm quần áo cũng đặc biệt xinh đẹp Còn Có không ít hoàng tôn hậu duệ quý tộc thích đâu Chỉ là này tô miên không thể Thời gian dài ở thái dương phía dưới phơi Phơi lâu rồi dễ dàng hư Cho nên ta tưởng thuê cái địa phương Tới bán Không đợi an hạ hỏi Đối phương chính mình trả lời nói Trên mặt tận hiển đắc ý Giống như này cửa hàng phi hắn mà trúc An hạ một bên lôi kéo tươi cười đáp lại Một bên suy nghĩ cái này tân trưởng quầy Như thế nào còn chưa tới a. Không phải là chơi bọn họ đi Các ngươi trưởng quẻ Khi nào lại đây à Các ngươi muốn chúng ta chờ tới khi nào Trong đám người Có người không kiên nhẫn Thái Dương dần dần phía trên đỉnh Tuy rằng đã là mùa thu Chính là giữa trưa Thái Dương cũng là độc ác thực Đại gia tạm thời đừng nóng nảy Trưởng quẻ việc nhiều người vội Khả năng trên đường trì hoãn Đại gia lại chờ một lát Vị kia tiểu ca nhìn như ở chấn an mọi người Chính là căn bản là không có đem những người này để vào mắt Như cũ không nhanh không chập Giống như ý không ở này An hà nhìn kia tiểu ca bộ dáng Không biết vì sao cảm thấy có chút quen mặt Nhưng là trong trí nhớ lại giống như chưa thấy qua người này a Trong đám người Tuy rằng đều là chờ không kiên nhẫn người Nhưng là nhưng không ai đi Bọn họ so với ai khác đều muốn được đến cái này cửa hàng Hướng về phía nó đoạn đường hào Bọn họ đều muốn đem nó thu vào trong túi Ngàn hô vạn gọi, cái gọi là trưởng quầy rốt cuộc đẩy ra đám người đi tới cửa hàng trước cửa, nhìn. Mọi người, nam tử lộ ra như tắm mình trong gió xuân cười, các vị, đợi lâu. Nguyên lai like là Âu Dương Đại Công Tử A. Trong đám người, có người nhận ra người tới. An Hà không biết bọn họ nói người là cái gì đại nhân vật, nhưng là nàng là hướng về phía cái này cửa hàng tới. Tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng nếm thử một phen chưa chắc không thể. Chính là... Vì sao, nàng cảm giác cái này nam tử luôn là đem ánh mắt thả xuống ở nàng trên người đâu? Có phải hay không bởi vì nàng là ở đây chung chỉ thiếu hai vị nữ tính chi nhất, hơn nữa vẫn là tuổi trẻ nhất nữ tính. Các vị, ta biết, các ngươi đều muốn cái này địa phương, nhưng là, các ngươi như vậy nhiều người đều tưởng được đến cái này địa phương, tăng nhiều cháo ít, chỉ có biện pháp chính là dựa nơi này thủ thắng. Âu Dương thừa chỉ vào đầu, ý chỉ não. Ta sẽ lựa chọn một cái giá nhất công đạo cho đại gia nhưng là các ngươi thuê hà người kia, cũng cần thiết là ta thuê giá trị, nếu thuê không đáng giá. Kia cái gì đều là không thay đổi được gì. Không có người biết Âu Dương thừa tưởng như thế nào thuê bán cửa hàng của mình, nhưng là đều nóng lòng muốn thử, hy vọng chính mình có thể được đến này khối địa phương. Kia Âu Dương công tử nói nói, muốn thế nào ngươi mới cảm thấy thuê giá trị đâu. Rất đơn giản, ta sẽ an bài một ít tự hào, Các ngươi rút đi đánh số, sau đó ấn chỉnh tự một đám tiến vào, ta hỏi các ngươi các ngươi phải trả lời cái gì, sau đó ta sẽ từ giữa lựa chọn xử. Dụng một vị, đem này cửa hàng thuê cho hắn. An Hà nghe tới, như thế nào cảm giác có điểm giống ở phỏng vấn công tác đâu. Này Âu Dương thừa đến tột cùng muốn làm cái gì. Hắn nếu là muốn kiếm tiền, kia liền ai ra giá cao thì được đơn giản như vậy, còn làm ra như vậy nhiều chuyện tới. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Nàng tựa hồ cũng có cơ hội thử xem, chính là sợ người này ý của túy ông không phải ở rượu, cố ý làm xảy ra chuyện gì tới, cuối cùng một người đều thuê không. Thượng, có tùy tùng lấy tơi tờ giấy, viết thượng 1, 2, 3, 4 tự hào, sau đó bỏ vào trong dương rút thăm, mà cái gọi là trưởng quầy Âu Dương công tử tắc ngồi ở trước cửa, nhìn mọi người hưng phấn rút thăm, niệm chính mình bài tự hào. Yêu cầu thuê cửa hàng người tổng cộng có 11 cái, mà An Hà chiều chung chính là vị thứ 7. Thấy số thứ tự đều chiều hảo, Âu Dương Công Tử liền vào cửa đi, đi vào phía trước, còn rất có ý vị đảo qua chờ hỏi chuyện mọi người. Cuối cùng, đem tầm mắt định ở An Hà trên người. Nhìn người đầu tiên đi vào, sau đó người thứ 2 đi vào, mà phía trước đi vào người đều lưu tại bên trong. Tựa hồ không muốn làm người biết này Âu Dương Công Tử đối bọn họ hỏi cái gì. An Hà càng thêm kỳ quái người này đến tột cùng muốn làm cái gì? Thương nhân làm giống hắn như vậy kỳ ba vẫn là lần đầu tiên thấy, lại không phải phỏng vấn chiêu công, Hà tất một đám hỏi đâu? Giá cả thích hợp, hết thảy thích hợp liền có thể. Vị thứ bảy vào đi. Hồ An Hà, An Hà nhìn nhìn phía sau vài vị còn không có đi vào người, chỉ có thể mang theo nồng đậm nghi vấn đi vào. Ngươi tên là gì? An Hà, gia chủ phương nào? Không có chỗ ở cố định. Tuổi tác bao lớn. An Hà nhìn nhìn lúc trước rời đi người. Lại nhìn trước mặt người. Hỏi như vậy nghiêm túc. Chính là trưởng quầy. Ta chỉ là thuê ngươi cửa hàng. Này đó không cần hỏi đi. Nàng không phải tới phỏng vấn. Chỉ cần giá cả đúng rồi. Hắn nguyện ý thuê. Vậy sự tình gì đều. Giải quyết. Này sao được đâu. Ta là nơi này lão bản. Ta tổng yêu cầu biết ta phòng ở thuê cho cái dạng gì người. Bao lớn. Ra ở nơi nào, này vạn nhất gặp được chính là quan phủ tội phạm quan trọng, ta chính mình lại không biết tình, đến lúc đó quan phủ điều tra ra, ta chính là muốn ăn lao cơm. Có như vậy nghiêm trọng sao? Ngươi xem ta như là quan phủ tội phạm quan trọng sao? Cô nương, này quan phủ tội phạm quan trọng cũng không phải là xem ngươi lớn lên quen thuộc liền. Không phải, này an giang mỗi năm không biết ra tới nhiều ít tội phạm quan trọng, mà hảo chút vẫn là cái nữ tử. Này đó nữ tử đều là Giang Dương đại đạo." Âu Dương thừa nói nghiêm túc, thật giống một chuyện, An Hà cũng không lòng nghi ngờ nhiều ít, trưởng quầy như vậy cảnh giác cũng là đúng, nếu là thay đổi nàng, nàng cũng là cần thiết hiểu biết rõ ràng đối phương là người nào mới hảo thuê cho người ta. "Kia tốt, ta đã biết, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, ta kêu An Hà, năm nay 18, từng ở Dung Sơn trấn sinh hoạt, hiện giờ đi vào An Giang, muốn tìm một cái cửa hàng Làm điểm sinh ý, liền đơn giản như vậy Người nhà của ngươi đâu Ngươi tuổi không lớn Không nên ở nhà sống trong nhung lùa Hà tất ra tới suốt đầu lộ diện đâu Âu Dương thừa xem an hà bộ dáng Cũng nên là cái thế gia tiểu thư Một khi đã như vậy Hà tất chính mình ra tới giao tranh đâu Nữ tử hẳn là ở nhà cầm ký thư họa Gả chồng liền ở nhà giúp chồng dạy con An hà càng thêm Không rõ cái này Nam tử muốn làm gì Sau một lúc lâu mới nói Gia đạo xa sút thân nhân đều đã không còn nữa, cho nên cần thiết muốn dựa vào chính mình mới có thể làm chính mình sinh tồn đi xuống. Nghe nói Âu Dương công tử gia tộc gia đại nghiệp đại, tự nhiên thể hội không được chúng ta này đó nghèo khổ mọi người thống khổ. Nếu ngươi cảm thấy có thể, liền đem này cửa hàng thuê dư ta, tiền thuê không phải ít cho ngươi một phần, hơn nữa nếu là kiếm nhiều, đến lúc đó sẽ cảm tạ. Âu Dương công tử đại ân đại đức, an cô nương, ta là cái thương nhân. Thương nhân coi trọng chính là lợi Cô nương mỗi tháng mỗi năm tính toán cho ta nhiều ít tiền thuê đâu Âu Dương công tử hôm nay nếu làm như vậy vừa ra Tự nhiên không phải vì kiếm lời mà đến Cái này cửa hàng hôm qua cái kia trưởng quầy chào giá 200 lượng bạc Âu Dương công tử cư nhiên cũng có thể mua tới Kia nói vậy cũng không kém chút tiền ấy Cho dù một tháng cho ngươi 5 lượng bạc Như vậy Ngươi cũng muốn mấy năm mới kiếm trở về Huống chi cái này cửa hàng mỗi tháng nguyệt thuê căn bản không đáng giá kia năm lượng. An hạ một ngữ điểm trúng, tựa hồ nhìn ra Âu Dương thừa trong lòng nghĩ cái gì. Kỳ thật nàng cái gì cũng không biết, không biết người này muốn ra cái gì siếc, nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng chỉ có thể bắt được cái này cửa hàng sử dụng quyền liền có thể. Cô nương tính ra chính là, không biết cô nương tính toán dùng này cửa hàng làm cái gì đâu. Ta một nữ tử. Không có gì bản lĩnh, trước kia cùng khách điếm đầu bếp nữ học quá một thời gian chủ nghệ, tự nhận là có thể làm hai cái ăn sáng khai cái tiểu thực tứ. Ta không biết ngươi mua tới làm cái gì, mà lại vì sao phải bán đi. Nhưng là ta thực yêu cầu cái này cửa hàng, nếu là có thể, ta lấy mỗi tháng hai lượng bạc cùng ngươi thuê. Hai lượng? Quá ít đi. Âu Dương thừa vương hai ngón tay, tựa hồ bị an hà nói kinh ngạc ở. Kia Âu Dương công tử ngươi cảm thấy cái này cửa hàng tiền thuê có thể giá trị nhiều ít. Hai lượng bạc đã rất nhiều, tuy rằng này đoạn đường là vượng, nhưng là cửa hàng tiểu đâu, hai lượng bạc an hà đều cảm thấy cấp nhiều, nàng cũng không biết chính mình đến lúc đó một tháng kiếm hồi nhiều ít tới. Vừa rồi, ở ngươi phía trước người, tuy rằng không thể ra đến năm lượng mỗi một tháng, chính là cũng không ngừng hai lượng bạc. Cô nương, ngươi này hai lượng bạc cũng quá ít đi. Âu Dương Công Tử, theo ý của ngươi, này hai lượng, Bạc tuy rằng không nhiều lắm, chính là giống chúng ta này đó tiểu dân chúng, hai lượng bạc đối chúng ta tới nói là cực hạ, nếu ngươi chịu thuê, chờ ta cửa hàng thượng quý đạo, ta có thể ra nhiều điểm tiền, Kỳ thật ngươi nói những người khác, hiện tại bọn họ là ở cao hứng, muốn chạy nhanh thuê đến ngươi cửa hàng, tự nhiên ra cao giá, đãi bọn họ tính ra rõ ràng, biết liền buồn đều kiếm không trở lại, đến lúc đó đừng nói 4 lượng 5 lượng bạc, mặc dù là 2 lượng bạc, bọn họ Đều ra không dậy nổi, chẳng lẽ Âu Dương Công Tử tính toán thuê một đoạn thời gian đổi một cái khách thuê sao? Lợi, đều là tích tiểu thành đại, các ngươi hợp tác, tuy rằng vừa mới bắt đầu mệt ngươi, nhưng là ta kiếm lời giống nhau đến lúc đó có thể cấp Âu Dương Công Tử ngươi nhiều một ít tiền, ta là làm buôn bán nhỏ, đại tiền thuê ta là không có, tiểu tiền thuê có thể tế thủy trường lưu. Âu Dương thừa nghe An Hạ nói, vẫn luôn không nói gì, chờ nàng nói xong, mới nói, chưa? Từng tưởng, ngươi như thế nhanh mồm dẻo miệng, quả nhiên là kinh thương hạt giống tốt, đáng tiếc, ngươi là cái nữ tử, bằng không ta bên người hiện tại còn thiếu cái trợ thủ đắc lực hỗ trợ, ngươi định là tốt nhất người được chọn. Nữ tử làm sao vậy? Nữ tử giống nhau có thể khởi động nửa bầu trời, Âu Dương Công Tử Mạc xem thường nữ tử, từ xưa nếu là không có nữ tử như thế nào có này phiên thiên địa, nếu có chúng ta tồn tại, nàng ghét nhất xem thường nữ tử người, nàng sẽ chứng minh cho bọn hắn xem nàng đồng dạng là nữ tử nhưng là đồng dạng có thể làm nam tử có khả năng làm sự Âu Dương thừa cũng không nghĩ tới An Hạ sẽ có lớn như vậy phản ứng hắn bất quá là cảm thấy An Hạ là nữ tử có chút đáng tiếc nếu đổi làm là nam tử như vậy tài hoa lại tăng thêm bồi dưỡng định có thể giúp hắn An cô nương nói rất đúng là ta nói sai lời nói vậy ngươi ý tứ là như thế nào nguyện ý đem cửa hàng thuê cho ta sao vừa rồi Nghe nói cô nương là muốn khai Quán ăn Làm ẩm thực mua bán Một khi đã như vậy Nói vậy an hà cô nương tay nghề định không đơn giản ngẫm lại Ta đều có chút đói bụng Ta người này Đối ăn đặc biệt chú ý Hơn nữa hơi chút hương vị thiếu chút nữa Ta đều sẽ không ăn Như vậy đi Nếu là ngươi tưởng lấy hai lượng bạc thuê hạ ta này gian cửa hàng nói Như vậy Chờ ta vội xong Ngươi làm một cơm cho ta nếm thử Ta cho ngươi chấn cửa ải chấn cửa ải Nhìn xem có thể hay không kiếm tiền, ta cũng hảo biết ta thuê. Cấp người có đáng giá hay không, cũng không biết cô nương có chút cái gì bản lĩnh. Hảo, nếu Âu Dương công tử lên tiếng, ta đây chờ ngươi vội xong liền làm mấy cái ăn ngon cho ngươi nếm thử. Kia tự nhiên là hảo. Âu Dương thừa gật gật đầu, đáy mắt, chữ bỏ sung sướng, còn có kia mạt chật lé rồi biến mất đắc ý. Bất quá, này tài liệu, yêu cầu Âu Dương công tử chính ngươi gọi người đi mua. Ta vừa tới An Giang, đối này đoạn đường đều không quen thuộc, hơn nữa, ta trên người cũng không có mang bao nhiêu tiền bạc ra tới. An Hạ thẳng thắn thành khẩn, làm Âu Dương thừa càng thêm thích, nữ tử này nhìn như lớn lên không phải đặc xinh đẹp, đêm đó kinh hồng thoáng nhìn, cuối cùng phát hiện diện mạo cũng không phải đặc biệt xuất chúng, hiện tại lại tinh tế xem ra, phát hiện càng xem càng dễ coi, trên người nàng có loại lực hấp dẫn, làm hắn càng thêm tò mò. Nữ tử có nàng này gan ra sáng suốt lúc này mới có thể, hắn gặp được nữ tử giữa, An Hạ là duy nhất. Một cái, công đạo tùy tùng đi mua tài liệu, An Hạ liền ngồi ở hậu viện chỗ chờ Âu Dương thừa đem dư lại người phỏng vấn xong, đãi nguyên liệu nấu ăn lấy lòng, liền bắt đầu làm mỹ thực. Thái Dương dần dần tây di, rốt cuộc tất cả mọi người hỏi xong đi hết, mà An Hạ bên này, cũng làm ra mấy vị ăn vặt. Biết Âu Dương thừa cái này nhà giàu công tử ăn qua sơn chân mỹ vị không ít, An Hạ tự nhiên muốn tìm lối tắt, không phải càng quý càng tốt đồ vật liền càng tốt ăn, hơn nữa nàng về. Sau đối mặt đều là dân chúng bình thường, cũng không đều là con nhà giàu, tự nhiên muốn tìm tiện nghi nguyên liệu nấu ăn làm mỹ thực, nhìn trên bàn làm tốt thơm nước mỹ thực, An Hạ chính mình đều chảy nước miếng, nàng đã một ngày không ăn cái gì, vì bắt lấy này gian cửa hàng, nàng có thể nói là hao phí tinh lực, Nếu là Âu Dương thừa không đem này cửa hàng thuê cho nàng, nàng nhất định ngày đêm nguyền dụ hắn không chết tử tế được. Bên này Âu Dương thừa sớm bị nảy mê người hơi. Thở hấp dẫn lại đây, nhìn trên bàn mấy vị ăn vặt, tuy rằng không phải đặc biệt tươi sáng, nhưng là mỗi một loại đều có bọn họ hấp dẫn người địa phương. Này đó, chính là ngươi làm ăn. Âu Dương thừa hỏi, cũng không màng chạy nhanh, duỗi tay liền hướng trong đó một đĩa kim hoàng sắc trường điều vào tay. Nhập khẩu xốp giòn, nhiệt năng, lại mùi hương hàm vị vừa vặn, khẩu khẩu lưu hương, xốp giòn ngon miệng. Nhìn Âu Dương thừa biểu tình, an hạ liền biết chính mình không có làm. Sai! Thế nào? Âu Dương công tử, không có ăn qua loại đồ vật này đi. Đối phương gật đầu, ân, không tồi, đích xác không kém, hơn nữa ta thật đúng là không ăn qua, đây là thứ gì làm? Khoai tây! Khoai tây! Âu Dương thừa nhíu mày! Sao có thể là khoai tây làm đâu, hắn cho tới nay tiếp xúc khoai tây đều là từng khối từng khối, hơn nữa đặc biệt khó ăn, không vào vị, cho nên hắn từ trước đến nay không thích ăn khoai tây, trong phủ hắn trên bàn cơm tất nhiên cũng không suốt. Hiện khoai tây loại này ngoạn ý, lại xem trước mắt này đĩa kim hoàng xốp giòn ngoạn ý, hắn thật nhìn không ra đây là khoai tây kia ngoạn ý, ngươi đây là như thế nào làm, ăn biến thiên hà mỹ thực, hắn còn ăn qua như vậy khoai tây. Như thế nào làm liền không nói cho Âu Dương Công Tử, đây là ta chính mình bí quyết, nói cho người khác, ta về sau còn như thế nào kiếm tiền. Nhìn còn ở ăn Âu Dương Thừa, An Hà bổ nhiều một câu, loại đồ vật này không thể ăn nhiều, dễ dàng thượng. Hòa, Âu Dương Công Tử ăn ít chút mới là. Đúng không? Tuy rằng An Hà nói, chính là Âu Dương Thừa vẫn là liền tắc mấy khối tiến trong miệng mới bằng lòng bỏ qua. Này mấy cái cũng là ta tân sang. Nơi này chỉ sợ là ăn không đến An hà chỉ vào trước mắt mấy đĩa đồ ăn Cái này cũng là khoai tây làm Chua cay khoai tây ti Toan sảng giòn hương Cái này là tam ly gà Cái này là đậu hủ ma bà Cái này tạc cánh gà Tuy rằng đều là hiện đại người thường ăn Ăn vặt cùng thái sắc Chính là ở chỗ này Nhưng không ai làm như vậy tơi ăn Bởi vì cánh gà không có nhiều yên một hồi Khả năng hương vị không thể so yêm lâu Ngon miệng cánh gà hương nhưng là hương vị còn xem như có thể. Ân, hương vị đích xác không tồi, so với ta ngày thường ăn sơn chân hải vị còn muốn cho ta ăn lại muốn ăn. Đúng là bởi vì bụng chính bị đói, này đó đồ ăn ở Âu Dương thừa trong mắt mới có thể có vẻ càng thêm ăn ngon. Vậy ngươi cảm thấy, ta này sinh ý nếu là ở chỗ này làm đi. Xuống, có thể kiếm tiền sao? Đương nhiên, Âu Dương thừa ngừng tay chung động tác, nói tiếp, đương nhiên có thể, ngươi này tay nghề thật không sai, so với nhà ta kia mấy cái mời đến đầu bếp làm đồ ăn còn muốn ăn ngon, hơn nữa, ngươi này đó đều là ta trước nay không ăn qua thái sắc, nếu không, ngươi đừng khai này quán ăn, đi theo ta đi nhà ta khi ta ra đầu bếp nữ được, mỗi tháng tiền công ta sẽ cho đủ ngươi. Có như vậy một cái lợi hại đầu bếp ở nhà, Âu Dương thừa phỏng. Chừng mỗi ngày đều sẽ trở về ăn cơm Âu Dương công tử nâng đỡ Ta còn là thích làm đồ ăn bán cho càng nhiều người ăn Hơn nữa Đi nhân ra trong nhà làm đầu bếp nữ Có thể làm bao lâu Cho dù tưởng tận biện pháp Tiền công cũng sẽ không có quá lớn biến hóa Nàng ở chỗ này chính mình mở tiệm cơm quán ăn Có thể kéo tới càng ngày càng nhiều khách nguyên Kia nàng tiền bao liền sẽ càng ngày càng cổ Hà tất hoa ở trong nhà người khác Tiểu tâm hầu hạ nhân ra miệng Vậy ngươi chính là không muốn. Âu Dương Công Tử, ta chỉ là muốn tìm cái địa phương, làm chính mình đồ ăn, làm càng nhiều người có thể nếm đến, mà không phải đi nhà ngươi đương đầu bếp nữ. Cho ai làm công đều không tốt, đều phải bị khinh bỉ, chỉ có chính mình làm chính mình lão bản, ngươi mới có thể sống càng thêm như cá gặp nước, cho dù quá trình sẽ có chút khó khăn, nhưng là làm chính mình thích sự tình làm sao không thể. Âu Dương Công Tử, ngươi liền một câu đi, có không làm ta... Thuê hà ngươi cửa hàng, ta phi thường yêu cầu nhà này cửa hàng. Nhìn An Hà như thế chân thành khuôn mặt, Âu Dương thừa đều có chút động dung. Nếu ngươi như vậy muốn ta này gian cửa hàng, kia như vậy đi, ngươi nơi này mỗi ngày yêu cầu làm ra ba đạo tặng cho ta ăn, hơn nữa không thể vẫn luôn lặp lại, cần thiết muốn thay phiên. Như vậy cho dù không thể ở nhà ăn đến ngươi làm đồ ăn, ta đây ở chỗ này cũng có thể ăn đến. Có thể, cái này có thể. An Hà mừng rỡ như điên liền kém hơn đi ôm lấy Âu Dương Thừa nàng thực yêu cầu cái này cửa hàng hơn nữa là ở nàng có thể tiếp thu trong phạm vi giá cả hiện giờ hai lượng bạc thật sự là dư giả dư vậy là tốt rồi chỉ là, chỉ là cái gì chỉ là ta nơi này dù sao cũng là tiểu địa phương ta cũng không có như vậy nhiều tiền mỗi ngày sở làm nguyên liệu nấu ăn đều là thô giản nguyên liệu nấu ăn sơn chân hải vị vây cá tổ yến này đó Một cái ta cũng chưa biện pháp đáp ứng Ba đạo đồ ăn không nhiều lắm Nàng mỗi ngày bất quá Làm nhiều một trương miệng ăn đồ ăn Nhưng là chân quý nguyên liệu nấu ăn Nàng không đủ sức Cái này ngươi có thể yên tâm Ta cũng không phải phi quý hiếm thái sắc mới ăn Chỉ cần làm ăn ngon Đều có thể Kia hảo Chúng ta hiện tại trước nói hảo thuê ngươi cửa hàng thuê bao lâu Viết hảo văn án Làm tốt giao tiếp Giao xong Ta hảo nhanh chóng có thể ở tiến vào Có thể. Âu Dương Thừa phát hiện chính mình càng thêm thưởng thức An Hà, nói đạo lý rõ rằng nam tử bất quá như vậy, hoặc là càng nhiều còn không bằng nàng. Ta đây trước ký kết 2 năm khế ước thuê mướn, ngươi xem có thể chứ? Mỗi tháng ta đều sẽ đúng giờ đem tiền giao cho ngươi." An Hà không xác định chính mình hai năm sau có thể hay không nhân sự tình gì mà rời đi, thiêm quá dài không được, thiêm quá ngắn tương đương bạch thiêm. Có thể Ta đây yêu cầu giao tiền đặt cọc cho người sao? Ở hiện đại, thuê nhà thuê cửa hàng đều là yêu cầu giao tiền thế chấp. Tiền đặt cọc, để ngừa ngăn người thuê đột nhiên rời đi mà không thể thu hồi khế ước thuê mướn hoặc là người thuê phá hủy đồ vật không thể làm đối phương phụ trách, cho nên đều là yêu cầu tiền thế chấp tiền đặt cọc. Ở thời đại này, bởi vì người thuê không nhiều lắm, nhưng là cực đại đa số người liếc mắt một cái muốn người thuê giao tiền đặt cọc tiền thế chấp, giao nửa năm tiền thuê. Bất quá xem ở ngươi ta có duyên phân thượng, trước thu ngươi mười lượng bạc, về sau mỗi tháng. Ngươi lại giao mỗi tháng khế ước thuê mướn cho ta. Có thể, như nàng tưởng giống nhau, kia khi nào có thể giao tiếp, bởi vì ta là ở khách điếm ở tạm, cho nên muốn nhanh chóng chú tiến vào, không cần muốn lại chú khách điếm. Ngày mai ta sẽ làm người nghĩ hảo trang giấy điều ước, đến lúc đó đại gia một người một phần, thiêm thượng tên ấn thượng thủ ấn là được rồi. Kia tốt. Ngày mai ta thế nào mới có thể liên hệ đến ngươi An hà không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ trở Nên thuận lợi vậy Còn tưởng rằng Âu Dương thừa sẽ chết cắn này khối địa phương không bỏ Không nghĩ tới cuối cùng hắn cư nhiên trở nên như vậy thông tình đạt lý Thật là không tưởng được Âu Dương thừa chỉ là chỉ chỉ ngầm Ngày mai liền ở chỗ này thấy có thể Đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp chủ tiến vào Về sau ta sự tình ta không cần nhọc lòng nhưng là mỗi tháng tiền thuê cần thiết đúng giờ giao đi lên. Cái này ngươi có thể yên tâm. Đàm Phán hảo hết thảy, An Hạ lúc. Này mới vừa lòng rời đi cửa hàng, hạnh phúc tới quá nhanh, làm An Hạ cảm thấy có chút không chân thật, hận không thể ngày mai lập tức đã đến, sợ Âu Dương Thừa sẽ đổi ý. Ở khách điểm dưới lầu hỏi thăm một chút, Âu Dương Thừa người này, người này cư nhiên là cái lang thang hoa tâm công tử, ý vào tuấn mỹ dung mạo Làm không ít thiếu nữ đều rơi vào trong lòng ngược hắn. Trong nhà nhiều lần hy vọng hắn có thể hồi tâm hảo hảo cưới cái thê tử, nhưng là hắn chính là không nghe, mỗi ngày rớt vào ôn nhu hương. Bất quá Âu Dương thừa ngàn không hảo vạn không tốt, nhưng là hắn kinh thương năng lực cường, là cái thương nghiệp kỳ tài. Này an giang thật lớn một bộ phận sản nghiệp đều là bọn họ Âu Dương ra, mà mấy năm nay Âu Dương lão nhân thân mình càng thêm vô dụng, thật nhiều cửa hàng đều phải đóng cửa. Vẫn là Âu Dương thừa tìm lối tắt cấp cứu sống Mà bởi vì Âu Dương thừa hoa danh bên ngoài Không ít thế ra tiểu thư cha mẹ tình nguyện lựa chọn Âu Dương Liệt cái này con vợ lẽ nam tử Cũng không dám lựa chọn Âu Dương thừa làm trượng phu Rốt cuộc không phải tất cả mọi người có này tin tưởng chính mình ra nữ nhi Có thể cho trượng phu lãng tử hồi đầu Đến lúc đó đừng mỗi ngày phòng không gối chiếc mới là A Nhưng dù vậy Vẫn là có không ít nữ tử thích thượng này công tử phóng đáng, chỉ là bách với trong nhà áp lực, không dám đối Âu Dương thừa biểu lộ tiếng lòng. Mà Âu Dương thừa đâu, không muốn làm nữ tử ước thúc chủ chính. Mình, tình nguyện như vậy đần độn sinh hoạt cũng không muốn đứng đứng đắn đắn tìm cái nữ tử sinh hoạt. Như vậy một kéo, một bại hoại thanh danh, cũng làm Âu Dương ra không ít người không thích Âu Dương thừa. An hạ mới mặc kệ Âu Dương thừa dùng nhiều tâm, nhiều không nghĩ cưới lão bà, Nếu hắn là thương nghiệp kỳ tài, vậy nhất định có thể đoán được nàng An Hà sẽ không tầm thường vô vi thủ một nhà tiểu phố. Nàng sẽ đem như vậy cửa hàng càng khai càng nhiều, làm cho cả quốc gia. Thật là là biệt quốc, đều có nàng cửa hàng. An Hà mới vừa vào cửa, cửu thương liền thấy nàng vui dạo dược bộ dáng Buổi sáng như vậy đã sớm ra cửa, hiện tại mới trở về. Kia trên mặt tươi cười, nói vậy buổi sáng nói cái kia sự tình là có mặt mày. Sự tình có mặt mày. Cửu thương hỏi thăm một chút tin tức, nhưng là đối cái kia tân trưởng quầy cách làm thực không hiểu. Có. An Hà chạy nhanh ngồi xuống ăn trên bàn cửu thương mới vừa điểm ăn không lâu đồ ăn, đói ăn ngậu nghiến. Mánh lột mấy khẩu cơm, lại uống lên mấy ngụm nước, lúc này mới một bộ sảng phiên ngửa mặt lên trời than dài. Một bên cửu thương nhíu mày, trong lòng ngược xoái xoái, <cười> -a -a la hét, ăn, ăn, ăn. Cửu thương, ngươi không biết ta hôm nay có bao nhiêu ngưu đâu. Kia lão bản thực mau liền xác định đem cửa hàng thuê cho ta sử dụng, thêm 2 năm, là 2 năm, hơn nữa mỗi tháng tiền thuê 2 lượng bạc, tuy rằng 2 lượng bạc với ta mà nói cũng không ít, nhưng là ta tưởng về sau sẽ đều. Kiếm trở về Cái kia cửa hàng phía trước lão bản không phải ra giá 200 lượng mới bằng lòng bán sao? Hai lượng bạc này tân lão bản không phải dựa khế ước thuê mướn cũng muốn tiếp cận 10 năm mới có thể kiếm trở về. Này tân lão bản có bệnh sao? Nếu là thay đổi ai, đều không thể có chuyện như vậy phát sinh. Ngươi nói cái này cũng là rất kỳ quái. Cũng không biết người kia vì cái gì 200 lượng bạc giá cả cũng sẽ mua tới. Này cửa hàng tiểu, hơn nữa đã có chút tuổi. Tác, 50 lượng đến 100 lượng còn về tình cảm có thể tha thứ. An hà biết cửu thương tưởng chính là cái gì. Đây cũng là nàng tò mò địa phương. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Kia lão bản hiện tại đáp ứng nguyện ý thuê này phòng ở cho ta. Ngày mai chúng ta liền đi thêm hảo văn giấy, giao tiếp hảo liền có thể chủ đi vào. Người kia còn có nói cái gì sao? Cửu thương đối sự tình gì đều vẫn duy trì mãnh liệt cảnh giác tâm, bởi vì hắn biết bầu trời không có vô duyên vô. cớ rơi xuống bánh có nhân cho ngươi nhặt, chỉ có lớn lớn bé bé bấy dập cho ngươi nhảy, người này có thể tin được không? Cũng chưa nói cái gì, hắn biết ta là tính toán mở tiệm cơm quán ăn loại, ghét bỏ hai lượng bạc một tháng khế ước thuê mướn không đủ nhiều, còn tưởng mỗi ngày xảo trá ta ba cái đồ ăn cho hắn ăn. Hơn nữa, mặc kệ hắn có thể hay không dựa, đây là ta có thể tìm được tương đối tốt cửa hàng, nhìn xem ngày mai hắn có thể hay không xuất hiện, có thể hay không đem. Cửa hàng giao tiếp lại đây, đến lúc đó liền biết hắn có thể hay không dựa vào. Nàng không còn hăn pháp, những người này nàng đều là không quen biết, hết thảy đều là dựa vào chính mình đi phân rõ, đi tìm hiểu ân vậy ngươi sớm chút nghỉ tạm ta cũng đi trước ngủ khi nói chuyện xoái xoái đã bị ôm ngủ rồi phỏng chừng là ban ngày chơi điên này sẽ hai người nói chuyện hắn đều hàm hàm ngủ nhiều sao sao nhìn Âu Dương thừa khuôn mặt An Hạ cảm thấy chính mình cuối cùng là mông đúng rồi mặc kệ như thế nào nàng cùng Âu Dương thừa hoàn toàn không quen biết Âu Dương thừa chỉ là cái thương nhân hắn nhất định là nhìn đến nhà này cửa hàng thương cơ Mới có thể ra mua lại qua tay thuê cho người khác Hắn đã làm ra như vậy nhiều thành công Ví dụ Nói vậy thương nghiệp kỳ tài là danh bất hư truyền Tìm được rồi nàng An Hạ đương người thuê Nàng phát đạt kia một ngày Nhất định sẽ thỉnh hắn ăn một bữa nó nê Thẳng đến đem tên thiêm câu trên trên giấy Đem Giấu tay khắc ở mặt trên An Hạ lúc này mới cảm thấy tràn đầy chân thật cảm Cảm ơn ngươi Âu Dương Công Tử Hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng Hợp tác vui sướng, ta hy vọng ta ánh mắt sẽ không nhìn lầm, nhất định sẽ không. Làm tốt sở hữu thủ tục, An Hà cùng cửu Thương cùng với xoái xoái liền dọn vào cái này tiểu cửa hàng. Tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là cách cục đều bài trí không tồi Rất nhiều địa phương An Hà đều không cần lại đi nhọc lòng cải trang, chỉ cần đem cái bàn dịch dịch vị liền hảo. Nơi này trước kia trưởng quầy là bán rượu, bởi vì cửa hàng không lớn đều là chút tửu lầu khách điếm tới đánh rượu trở về buôn bán tiêu thụ, mà chỉ có số ít người ra ở chỗ này ngồi uống rượu, sở hữu trước trưởng quẻ ở cửa hàng nội sẽ mang lên mấy chương cái bàn cung đánh rượu người ngồi xuống nói chuyện thiên, tâm sự mà, uống chút rượu, phòng bếp chỗ, tuy rằng tiểu, nhưng là bởi vì là ở nhà sử dụng, sở hữu các phương diện đều là thực sạch. Sẽ, an hà đi trên đường cửa hàng, làm người làm một khối bảng hiệu, Viết thượng, mỹ vị thực phủ, bốn cái chữ to. Ngày đầu tiên, An Hạ trước đem toàn bộ cửa hàng quét tước một lần, đem bên trong có đồ vật đều rửa sạch ra tới tẩy chạy nhanh. May mắn hậu viện có hồ nước giếng, có kiểu thương múc nước, làm quá trình trở nên nhẹ nhàng lên. An Hạ tìm được rồi không ít chén đúa đĩa. Tuy rằng có chút gửi hảo chút năm thời gian, nhưng là phòng trừng vẫn luôn phóng vô dụng, tẩy hảo đều. Là ngăn nắp lượng lệ chén đua, còn tìm ra vài cái hầm chung bếp lò ngày hôm sau, an hà đem đã tẩy tốt bộ đồ ăn thống nhất bày biện hảo, lại đem cửa hàng nội bày biện làm một phen lệch vị trí, làm tất cả đồ vật đều bày biện càng thêm đúng chỗ, có vẻ cửa hàng rộng mở lại có vẻ chỗ ngồi lại nhiều. ngày thứ ba, an hà đem sư phó lại đây lượng lượng chống không ra tới không có bày biện ghế cái bàn địa phương, làm người cấp làm một cái viên quẩy ba, cái này có điểm bắt trước hiện đại người quán ba quẩy ba, quẩy ba nội thiết một cái rượu quẩy. Bảy biện không ít vò rượu, như vậy khách nhân yêu cầu rượu liền có thể trực tiếp làm người từ rượu trên tủ lấy rượu. Hơn nữa viên quẩy ba có thể ngồi người càng nhiều, bộ dáng còn càng thêm đẹp hấp dẫn người. Ngày thứ tư, An Hà đi thị trường chỗ đào không ít tiện nghi hơn nữa xinh đẹp tranh chữ trang trí toàn bộ cửa hàng vách tường, lại mua mấy bùn hoa trang điểm, lại định ra một loạt thái sắc ăn vặt, bởi vì vừa mới bắt đầu chỉ có nàng cùng cửu thương hai người vội. An hạ cũng không xác định thứ gì đã tiện nghi lại hấp dẫn khách hàng, vì thế ăn vặt chỉ có mấy cái an hạ thoạt nhìn cảm thấy được hoan nghênh. Nếu đến lúc đó khách nhân phản ứng đều không tồi nói, nàng cũng thỉnh người nói, liền có thể nhiều hơn vài món thức ăn đi vào, chậm rãi tăng thêm, làm tốt đồ ăn danh tấm cát, an hạ còn có tưởng hảo như thế nào mới có thể hấp dẫn khách hàng phương pháp, rốt cuộc này an giang. quá lớn, hấp dẫn người đồ vật nhiều đi, Nếu là không đủ mới mẻ độc đáo, rất khó hấp dẫn khách hàng tiến đến hưởng dụng mỹ thực, sở hữu hết thẻ, An Hạ đều chạy nhanh dùng ngắn nhất thời gian làm xong. Thứ sáu thiên, làm tốt viên quẩy ba đã dọn vào được, cùng nhau tiến vào, còn có cái kia từ ký kết hiệp nghị sau liền không có tái xuất hiện Âu Dương thừa Âu Dương công tử. Nhìn rực rỡ hẳn lên tiểu điếm, Âu Dương thừa càng thêm bội phục khởi An Hạ, này đó, đổi làm là hắn, hắn cũng làm không tới, lại làm An Hạ mấy ngày liền thay đổi như vậy xinh đẹp, nữ nhân tâm chính là tế a, làm người tiến vào liền có loại đặc biệt thoải mái cảm giác, hắn nói không nên lời là nơi nào thoải mái, dù sao toàn bộ thể xác và tinh thần đều thả lỏng lại. Âu Dương công tử, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay, cửa hàng chỉ có An Hạ một người ở nhà, Cửu Thương mang theo soái soái sáng sớm liền đi xa chút chỗ nào bán nguyên liệu nấu ăn đi, nàng liền nghĩ đã không sai biệt lắm. Làm tốt là thời điểm có thể khai trương Cho nên nhanh chóng đem nguyên liệu nấu ăn mua trở về Ta đến xem ngươi này thực phủ làm cho thế nào Chờ ngươi nơi này khai trương Bản công tử liền không cần nơi nơi tìm khách điếm ăn cơm Nghĩ đến ngày đó chưa đã thèm tiểu thực cùng với những cái đó đồ ăn Âu Dương thừa ngấm lại đều chảy nước miếng Trở về lại xem những cái đó tới tơi lui lui mấy thứ thái sắc Tức khắc cái gì ăn uống cũng chưa Suy nghĩ mấy ngày liền chờ này Thực phủ chạy nhanh khai trương. Nhanh, lại qua mấy ngày, này cửa hàng là có thể khai trương. Nhìn Âu Dương Thừa, An Hà đột nhiên tới cái ý tưởng. Âu Dương Thừa không phải An Giang đại danh nhân sao? Nhận thức danh nhân phỏng chừng không ít đi, nếu là có thể mời tới những người này, nhất định sẽ làm nàng thực phủ thanh thế mở rộng ra, làm càng nhiều là An Giang người biết nàng cái này cửa hàng, đến lúc đó liền không lo khách nguyên. Âu Dương công tử, ta có cái yêu cầu quá. Đáng, không biết, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Cái gì yêu cầu quá đáng? Không ngại nói đến nghe một chút. Là cái dạng này, ta này thực phủ liền phải khai trương. Tuy rằng Âu Dương công tử cũng biết ta làm đồ ăn hương vị không tồi, chính là An Giang bá tánh không biết. a. nếu ngươi có thể ở ta khai trương ngày đó tìm tới này An Giang đại danh nhân tiến đến ăn cơm, vậy là tốt rồi, tìm chút ngươi bình thường khi chơi tơi bằng hữu cũng là có thể. Âu Dương thừa là cho quý công. Tử ca nhi, hơn nữa vẫn là cái thương nhân, nhận thức khẳng định là này an giang phi phú tức quý người, nếu có bọn họ ở nàng khai trương ngày đó tới ăn, định có thể đánh cái sống chiêu bài. Đương nhiên, ta sẽ không cho các ngươi ăn không trả tiền, ngày đó đồ ăn, ta đều sẽ miễn phí cho các ngươi làm, coi như cho ta đánh cái sống chiêu bài, nếu bọn họ thích ăn nói, về sau có thể thường tới, ta cũng sẽ cho bọn hắn đánh gãy. Âu Dương Thừa vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là nhìn An Hạ, xem An Hạ hoảng hốt, hắn đây là đồng ý đâu vẫn là không đồng ý. Âu Dương Công Tử, ý của ngươi là An Hạ, bản Công Tử biết ngươi năng ngôn thiện biện, còn biết ngươi quỷ kế đa đoan. Hắn nếu là dẫn người tới nơi này ăn cơm, cũng chính là giúp nàng làm một cái đại tuyên truyền. Người nào có này năng lực có thể cho An Giang có uy tín danh dự người tiến đến ăn cơm. Này một truyền mười mười truyền trăm truyền, này thực phủ khẳng định có thể mời chào không ít. Sinh ý Ta này như thế nào có thể kêu quỷ kế đa đoan đâu. Âu Dương công tử ăn thích, nói vậy ngươi bằng hữu cùng ngươi sinh ý thượng đồng bọn cũng sẽ thích, ngươi nếu là chính mình tiến đến độc ăn, chờ ngươi bằng hữu phát hiện, còn sẽ oán ngươi này bằng hữu làm không đạo nghĩa, có ăn ngon không giới thiệu bọn họ tới đâu, hơn nữa ta còn miễn phí cho các ngươi ăn, đây chính là nhất cử tam đến chuyện tốt. A. Đến ích bọn họ, càng đến ích nàng chính mình. Nàng biết Âu Dương thừa, không kém kia mấy cái tiền. Chính là nàng yêu cầu kia mấy cái tiền Mặc kệ như thế nào Âu Dương thừa cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi An Hạ thỉnh cầu Rốt cuộc như vậy đại chuyện tốt Cũng không phải là đầy đường chạy Hắn có thể kéo sinh ý thượng đồng bọn Cũng có thể kết bạn bạn tốt cùng nhau Tới ăn này mỹ vị Làm sao không phải chuyện tốt Lúc sau mấy ngày An Hạ quá bận rộn nguyên liệu nấu ăn Nhập hàng đã nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị Năm ngày sau An Hạ mỹ vị thực phủ rốt Cuộc khai trương Ngày đầu tiên khai trương Nàng đánh ra nửa giá ưu đãi, phàm là vào tiệm trước 10 vị khách nhân, còn có cơ hội được đến một phần thần bí lễ vật. Pháo thanh bùn bùn vang lên, vang trấn toàn bộ loan nguyệt phố, tuy rằng không có tỉnh sư trợ hứng, cũng không có chiêng chống gõ, nhưng là kia pháo thanh vẫn là hấp dẫn không ít tiến đến quan khán khách hàng. Các vị, đi ngang qua dạo ngang qua không cần sai, đây là bổn tiệm Mỹ vị thực phủ ngày đầu tiên khai. Trương, phàm vào tiệm ăn cơm hưởng thụ Mỹ thực giả đều là nửa giá ưu đãi, trước 10 tên vào tiệm khách hàng còn hưởng dụng thần bí đại lễ một phần, còn do dự cái gì? Mau tiến vào nhìn xem đi, nếu là ngài ăn cảm thấy không thể ăn, không thu ngài một phân tiền, đói bụng người, mau vào cửa hàng hưởng thụ mỹ vị nga. An Hà đứng ở ngoài cửa, đem hết yết hầu hô, nàng chính là hy vọng phạm vi 10 dặm người đều có thể chú ý tới Loan Nguyệt phố nơi này có ra nho nhỏ cửa hàng. Chính là bên trong lại làm mỹ vị đồ ăn. Làm ngươi dư vị vô cùng Lục tục Có mãn mang lòng hiếu kỳ người đi vào Mỗi người ăn cơm đồ cái tiện nghi ăn ngon Nếu là ngày đầu tiên khai trương Hơn nữa giá cả không cao lắm Tới thì ăn một phen cũng là không tồi Nếu là không thể ăn Cùng lắm thì về sau đều không tới nơi này ăn Nhìn chậm rãi đi vào môn người An hà nhìn không được nhắc tới nửa trái tim Thành bại liền dựa mấy ngày nay mượn sức khách nhân Khách quan Bên trong Ngồi Bên trong ngồi Đây là chúng ta điểm nhỏ cơm bài, bởi vì nhân thủ không nhiều lắm, cho nên tạm thời hạn định tự điển món ăn chủng loại không nhiều lắm. Bên này là ăn vặt, bên này là tự điển món ăn. Ngài xem ngài là muốn ăn cơm vẫn là chỉ điểm ăn vặt, tùy tiện ngài lựa chọn. An Hà cẩn thận cùng mỗi vị khách hàng giới thiệu, không nghĩ sói mòn mỗi một vị tiến đến khách hàng. Lập tức giới thiệu vài vị vào cửa khách quan, An Hà nhất nhất nhớ kỹ thái sắc đã bản hào, cửu. Thương tiếp đón bên kia cũng vào được vài vị khách quan, dựa theo An hà nói phương pháp, cũng nhất nhất giới thiệu lên bọn họ này đó thái sắc, lựa chọn sử dụng khách nhân thích nhất nhất thích hợp thái sắc. Thấy gọi món ăn điểm không sai biệt lắm, An Hạ lập tức chuẩn bị đi nấu ăn thượng đồ ăn. Cửa, là đợi lâu Âu Dương thừa, hắn phía sau, mang theo một đám người. Thừa, người muốn mang chúng ta ăn cơm địa phương chính là nơi này. Có người nhìn này nhỏ hẹp địa phương, không ít. Trên chỗ ngồi đã bị người dẫn dắt qua đi ngồi người. Bọn họ nhất quán ăn cơm thói quen đại tử lâu. Phong Nhã Gian, nơi nào giống nơi này như vậy hẹp hòi, như vậy ẩm ý, này hoàn toàn là chưa từng có quá sự tình. Chính là a nơi này như vậy tiểu, thích hợp ăn cơm sao? Có người phụ họa, nguyên lai like thừa nói rất đúng địa phương chính là nơi này. Hắn nhìn không ra nơi nào hảo. Yên tâm, các ngươi đừng cả ngày nghĩ kia phúc mãn lâu Phong Nhã Gian, tuy rằng đại nhưng là lại trống. Trải, tiến vào các ngươi sẽ biết, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hối hận đã tới. Thật sự vô nghĩa, ta có nào thứ đã lừa gạt các ngươi sao? Hào liền hướng về phía ngươi những lời này, chúng ta huynh đệ mấy cái liền bồi ngươi tại đây ăn, đến lúc đó không thể ăn đừng trách huynh đệ mấy cái không khách khí, mặt sau cơm tiền thưởng, chính là ngươi Âu Dương thừa toàn bao. Yên tâm đi, không thể ăn tính ta, về sau đi ra ngoài chơi. Đều tính ta Có ngươi những lời này cứ Yên tâm Tất cả mọi người chú ý tới cửa này vài người Đều là an giang số một số hai nhân vật Cùng Âu Dương thừa giống nhau Đều là một đám thương nghiệp kỳ tài Gia tộc sinh ý làm to lớn Đương nhiên Phóng đáng không kiềm chế được tiêu tiền hưởng thụ càng là không nói chơi Chỉ là Bọn họ như thế nào sẽ đến như vậy Tiểu nhân thực phủ đâu Là cái gì Phong đem những người này cấp đưa tới Lại xem cửa hàng lão bản Nương chính đón đi lên tiếp đãi này vài vị khách quý sẽ không này lão bản nương nhận thức này vài vị đại khách đi vài vị khách quan bên trong thỉnh an hà cười nhìn âu dương thừa đáy mắt toàn là đa tà chi ý an hà đem người đưa tới hình tròn chỗ quẩy ba lấy ra mấy chi tỉ mỉ chuẩn bị rượu cho mỗi một người mãn thượng theo sau âu dương đa tà nàng chính mình đi vội chính mình bọn họ sẽ chính mình tiếp đón chính mình Này trưởng quầy xem ra là nhận thức Âu Dương Công Tử, có người thảo luận lên, đúng vậy, ta nghe nói nơi. Này trước thị trấn làm Âu Dương Công Tử mua tới, sau lại lại thuê cho một nữ nhân, sẽ không chính là nơi này đi. Này Âu Dương Công Tử từ trước đến nay chỉ làm chính mình sinh ý, chưa từng có thử qua mua cửa hàng chuyển cho người khác bán, đây là lần đầu tiên a Đúng vậy, ngày đó nghe nói không ít người tiến đến tưởng thuê này cửa hàng. Không nghĩ tới làm cái này cô nương cấp thuê thượng, thật là kỳ quái a chẳng lẽ Âu Dương Công Tử cùng cái này cô nương nhận thức? Này, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghĩ đến cũng là ai ra giá cao thì được, ai ra giá hảo, tự nhiên liền thuê cho ai, chỉ là ta không nghĩ tới Âu Dương Công Tử sẽ đến nơi này. Âu Dương Công Tử ăn quán tưởng bảo tham xí đỗ tại sao lại như vậy tiểu địa phương đâu? Các ngươi nhìn không ra tới Âu Dương công tử đây là cấp chủ quán mặt mũi sao? Kia nếu nể tình, kia tự nhiên là Âu Dương công tử xem thượng mới được a, bao nhiêu người tưởng thỉnh Âu Dương công tử đều thỉnh bất động a, các ngươi lại không phải không biết. Nghị luận thanh còn ở tiếp tục, chỉ là An Hà này cửa hàng lão bản nương cùng Âu Dương công tử này cửa hàng chủ nhân quan hệ truyền càng thêm hiếm lạ, đồ ăn cũng lục tục bưng đi lên. Bởi vì nhân thủ không nhiều lắm, chỉ có An Hà cùng kiểu thương hai người rất bận rộn, hơn nữa cũng bởi vì cửa hàng không lớn, cho nên cất chứa nhân số cũng liền như vậy mấy chương cái bàn, cũng tỉ mỉ chuẩn bị một phen, cho nên phút cuối cùng An Hà cũng không có luống cuống tay chân. ân này hương vị ăn lên không tồi, đây là cái gì làm? Âu Dương thừa bên người có người hỏi, đúng là cơm chưa thời gian, rất nhiều người đều đã là có chút đói bụng. Lúc này mỹ vị đồ ăn hà hầu, tự nhiên mỹ vị vô cùng. Ăn ngươi đi, cái gì làm lại như thế nào? Âu Dương thừa cười nói, những người này cùng hăn giống nhau ăn tận sơn chân hải vị, lại không có ăn qua như thế bình thường lại dậu diếm càng khôn hảo đồ ăn. Mới vừa bưng lên đồ ăn thời điểm, bọn họ trong lòng liền cấp này đó đồ ăn đánh thượng không thể ăn nhãn, đúng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, vì thế ở nhập khẩu kia một khắc, cũng không có ôm thật tốt ăn ý tưởng. Mà đương nếm đến này mỹ vị thời điểm Tất nhiên sẽ cảm thấy mỹ vị vô cùng Cái này cũng ăn ngon Không tồi không tồi Đúng vậy Ăn lên cùng kia phúc mãn lâu đầu bếp làm đồ ăn còn muốn ăn ngon Âu Dương quả nhiên không có giới thiệu sai à Đó là đương nhiên Ta Âu Dương thừa Không thể ăn dám giới thiệu cho các ngươi. Đúng vậy Đúng vậy Xem ra này tiểu địa phương thật là có mỹ vị món ngon Ngày mai còn lại đây nếm thử Ta cũng mang chút bằng hữu lại đây nếm thử. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Quanh mình người cùng Âu Dương thừa cùng với cùng tiến đến người có được đồng dạng tâm lý. Bọn họ đều cảm thấy lại ăn ngon cũng bất quá cùng khách điếm không sai biệt lắm món ngon. Cho nên cũng không đối này đó bình thường thái sắc ôm có bao. Nhiều đại ảo tưởng, hơn nữa rất nhiều bộ dáng thoạt nhìn rất kỳ quái là bọn họ không có gặp qua. Nhưng là nhập khẩu kia một khắc, mọi người lại không nghĩ rằng. Này mỗi một cái đồ ăn hương vị đều như thế độc đáo mỹ vị, hơn nữa thái sắc thoạt nhìn cũng không tồi. Mỗi một vị ăn qua sau người, đều đối này mỹ vị thực phủ đồ ăn khen không dứt miệng, thật không hổ là mỹ vị thực phủ, cùng tên của nó giống nhau. Mà người khác nói đều không được tốt lắm, Âu Dương thừa kia mấy cái nói. Tốt, kia mới là thật sự hảo, bọn họ cái gì ăn ngon không ăn qua, nếu là bọn họ đều nói tốt ăn, kia liền thật là mỹ vị. Nhìn thỏa mãn rời đi khách hàng, An Hà biết, chuyện này đã thành công một nửa, kế tiếp chính là xem sau này mấy ngày nay nắm chắc, làm nàng có thể lại nhiều tích góp mấy cái khách hàng quen. Bận việc một ngày, An Hà eo đều sắp thẳng không đứng dậy, đấm đấm này đem lão eo, nàng đều cảm thấy không phải chính mình, chính là An Hà lại là thực thỏa mãn thực vui. Vẻ, vạn sự khởi đầu nan, nàng biết, ngồi ở đèn dầu bên, điểm tính hôm nay thu hồi tới tiền. Tuy rằng hiện tại là mệt, nhưng là có thể giữ chặt khách hàng quen so cái gì cũng tốt. Xoái xoái cả ngày ngoan ngoan ở phòng bếp ngoại không xảo không nháo, hiện tại buồn ngủ thời gian lại ngoan ngoan ngủ. Có đôi khi an hà cảm thấy, xoái xoái tựa hồ là biết nàng khi nào không rảnh, khi nào có rảnh, không rảnh thời điểm đâu. Xoái xoái một chút cũng không ấm ý, giống cái tiểu đại nhân. Như vậy ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền chính mình chơi, chơi vui vẻ vô cùng. Mà chỉ cần An Hà có rảnh thời điểm, xoay xoay nhất định là quân lấy An Hà không cho nàng rời đi. Nếu là mệt mỏi liền đi ngủ sớm một chút đi. Cửu thương quan tâm nói, hắn chưa từng có gặp qua có bất luận cái gì một nữ tử giống nàng như vậy nỗ lực. Rõ ràng cảm thấy không có khả năng làm được sự tình, chính là trải qua An Hà tay, nhất định có thể được việc. Đây là cửu thương bội phục An Hà một chút. Nàng mặc kệ làm chuyện gì đều tràn ngập nhiệt tình. Giống như hữu dụng không xong sư, lực cùng ra không xong điểm tử. Kiểu thương không rõ nàng vì sao như vậy đua, nhưng là nàng nếu muốn như thế, hắn liền nguyện ý đi theo. Số xong tiền, An Hạ mới thật cẩn thận cất vào túi tử bên trong đi. Kiểu thương ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày. Không chỉ là hôm nay, mấy ngày nay đều đem bọn họ hai cái mệt thảm. Mang theo tràn đầy vui sướng, An Hạ. Thực mau liền tiến vào Mỹ Mỹ mộng đẹp, Hôm sau, Như An Hà suy nghĩ, khách hàng quả nhiên tới không ít, tuy rằng không có ngày đầu tiên tới nhiều, nhưng là ở An Hà xem ra đã là cái không tồi mở đầu. Hôm nay như cũ là nửa giá ưu đãi, khai trương 3 ngày trước đều là nửa giá ưu đãi, không ít người tới đồ cái mới mẻ, ăn còn thích liền tưởng lại đến ăn. An Hà hiện tại cơm bài thượng thái sắc tạm thời chủ đẩy chỉ có chua, cay, khoai tây ti, cá hương cà tím, tam ly gà còn có băm ớt. Trứng cánh gà Dư lại mấy cái tương đối đơn giản thường có tổng cộng không đến 10 cái thái sắc Mà ăn vặt loại An Hà chuẩn bị khoai tây chiên còn có củ cải chua hàm đậu phộng cùng rau trộn dưa chuột Đều là đơn giản dễ làm ăn vặt Ở trước kia An Hà đặc bị thích ăn mấy thứ này Khách sạn làm công kia sẽ không thiếu hướng phòng bếp sư phó thâu xứ Mấy thứ này ở này đó địa phương Cũng chỉ có hàm đậu phộng là tương đối nhiều thấy Rất nhiều người dùng để nhắm rượu Mà mặt Khác mấy thứ Đều là an hạ cùng qua rất nhiều sư phó làm, cuối cùng lựa chọn sử dụng ra ăn ngon nhất một loại cách làm. Những người này đều là nếm có sẵn, bởi vì nửa giá, không ít người hướng về phía cái này manh lới mà đến. Nếm thử lúc sau đều nói chưa từng có gặp qua vật như vậy, chua ngọt đắng cay cái gì hương vị đều có. Nhưng là mỗi một loại đều độc đáo rồi lại ăn ngon đến không được, không ít nói còn tưởng lại đến ăn. Mà hảo một bộ phận người là nghe nói Âu Dương Đại. Công tử bọn người hành diện tới này thực phủ ăn, đều nghĩ đến thử xem. Liên tục 3 ngày, An Hạ vội trời đất tối tăm, mệt sắp nằm sắp xuống, Cửu Thương đề nghị tìm nhiều hai người hỗ trợ, bằng không bọn họ hai cái căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, còn muốn mang theo soái soái, càng là trừu không ra nhân thủ. Này ba ngày, An Hạ hiện tại ngẫm lại, đều là cảm thấy đây là không thể tưởng tượng sự tình, chính là lại làm nàng làm xong. ba ngày Sở yêm chế củ cải đã dư lại Không nhiều lắm Ngày mai lại bán một ngày chỉ sợ cũng không có Mà loại này chua cay củ cải ít nhất muốn một ngày nhiều thời giờ Mới có thể yêm chế hoàn thành Dư lại khoai điều cũng không nhiều lắm Dưa chuột ba ngày trước tiến hóa Cũng đã dư lại không nhiều lắm Mà mặt khác đồ ăn cũng đều dùng thất thất bát bát Còn có một ít thừa thôi Nghĩ ngày mai còn muốn khởi cái đại Đi sớm mua đồ ăn Chuẩn bị hết thảy nguyên liệu nấu ăn An Hạ liền cảm thấy toàn thân không thể nhúc, nhích, có lẽ ngươi nói chính là đối, An Hạ không nghĩ tới, An Giang người là tương đối nhiều, nhà có tiền cũng tương đối nhiều, giống nàng như vậy giá, ở An Giang rất ít người sẽ đến ăn, tuy rằng ăn ngon, nhưng là giá cả lại không phải những cái đó bần cùng dân chúng đầu tuyển, bọn họ tình nguyện, ăn bánh bao điền bụng, uống cháo đỡ đói, kia ngày mai liền đi tìm hai cái có khả năng người, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Cửu thương nhìn An hạ trong lòng ngực ôm xoái. Xoái, ngươi nếu như vậy vội, xoái xoái đều không có thời gian chiếu cố. Ta xem hắn hai ngày này rất là trầm mặc. Tuy rằng xoái xoái tiểu, nhưng là hắn biết các đại nhân cảm xúc, biết không có thời gian chiếu cố hắn, hắn cũng không xảo không nháo. Chính là hài tử như vậy trầm mặc cũng không phải chuyện tốt, một chút đều không bình thường. Cửu thương có đôi khi ngẫm lại, xoái xoái căn bản là không giống cái hài tử. Nơi nào có hài tử giống hắn như vậy hiểu chuyện, không xảo. Không nháo, hắn bất quá là cái không đến một tuổi hài tử. An Hà đương nhiên biết cửu thương nói, nàng cũng không có tưởng nhiều như vậy. Vừa tới đến An Giang, cái gì đều vội vội vàng vàng. Nơi nào cố cập nhiều như vậy, nàng có đôi khi đều cảm thấy chính mình là cái nữ cường nhân. Ta đây ngày mai liền đi chiêu hai người lại đây hỗ trợ. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ta cũng muốn ngủ. Ngày mai còn muốn vội đi mua nguyên liệu nấu ăn Buổi sáng trời còn chưa sáng Xoái xoái còn Hàm hàm ngủ nhiều An hạ liền rời giường chuẩn bị đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn Sớm một chút đi mua đồ ăn mới mẻ Mới vừa khai trương cùng nhân ra nói một chút giới Cấp giá cả cũng sẽ thấp mấy cái tiền đồng An hạ cảm thấy chính mình hiện tại đặc biệt keo kiệt Đặc biệt là thấy túi tiền bạc ở chậm rãi giảm bớt càng là nghĩ có thể moi liền moi Đừng tiện nghi người khác Kim Sơn đều là một đám tiền đồng trồng chất lên. Ngươi như thế nào đi lên? Trong viện, Cửu Thương đã rời giường. Thấy An Hà, Cửu Thương mới nói, Ngươi không phải nói buổi sáng muốn đi mua đồ ăn sao? Ta đi là được, ngươi xem xoái xoái đi. An Hà nghĩ Cửu Thương khẳng định không muốn cùng người mặc cả. Ngày đó đi nàng cũng không bồi Cửu Thương đi mua đồ ăn. Phòng chừng mua quý. Ngươi hôm nay lưu lại đi, ta đi mua đồ ăn là được ta thuận tiện nhìn xem thị trường còn có chút cái gì đồ ăn, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không làm nhiều vài món thức ăn. Quang kia vài món thức ăn, khách hàng ăn nhiều đều nị, cần thiết nhiều, sáng tạo, mấy cái tân thái sắc, mặt khác khách điếm tiệm cơm đều không có, như vậy mới có thể khách hàng, an hạ, ta, cửu thương, ta biết, ngươi tưởng thay ta chia sẻ, chiếu cô soái xoái chính là giúp ta đại ân, ta sợ soái soái đợi lát nữa tỉnh lại nhìn không thấy người sẽ sợ hãi Ngươi giúp ta chiếu cố hắn trước, ta thực mau trở về tới. Kia, hảo đi. An Giang rất lớn, dân cư có mấy chục vạn người, nó phía nam tiếp giáp. Một quốc gia chi đô tấn thành, mà nó phía tây phía đông, lại đều tới gần các quốc gia đại thành đại trấn. Phía tây, là đại quốc sở nguyệt quốc, cái này quốc gia là cái rồi rào quốc gia, mà cùng An Giang tiếp giáp đúng là sở nguyệt quốc vệ thành. Cái này thành là sở nguyệt quốc quân đề để ngụy Vương đất phong, mà chỗ thiên nam, nơi này một năm bốn mùa như xuân, ở ngụy Vương quản hạt hạ càng là một năm so một năm hào tuy rằng là một quốc gia biên cảnh mảnh đất, nhưng là nơi này không có giết chóc, không có quốc cùng quốc tranh đấu, có rất nhiều lui tơi các quốc gia thương nhân, có chỉ là giàu có phồn vinh, an giang đại, cho nên bên này có chuyên môn buôn bán đồ ăn thị trường, sáng sớm, bên này liền đã bãi đầy đủ loại màu sắc hình dạng đồ ăn chờ khách nhân tiến lên chọn lựa, cô nương mua đồ ăn a. một bà tử nhìn an hạ hỏi, từ cái sọt bên trong lấy ra một bó bó đã bó tốt rau xanh. ân, an hạ Lê phép đáp lời, nhìn kia bà tử từ, từ trong rổ cái sọt tràn đầy lấy ra đồ ăn tới. này đó đồ ăn đều là vừa mới mẻ trích khởi, từ trong khung lấy ra tới, mặt trên còn có giọt xương nhỏ giọt. bà tử thái sắc không nhiều lắm, liền mấy cái rau xanh, còn có vài cái củ cải mỗi người trắng non đại cái An Hà cũng nghĩ tới chính mình làm một cái vườn rau trồng rau chính mình loại sẽ so bên ngoài mua còn muốn hảo, nàng cái gì đều thích chính mình động thủ, nhưng là hiện tại phân thân thiếu phương pháp, hết thảy chỉ có thể sau này trì chỉ... hoãn, An Hà không vội mà lập tức mua đồ ăn ngược lại là từng nhà tìm hiểu giá có chút đồ ăn giá cả đều là giống nhau mà có chút đồ ăn giá cả sẽ tiện nghi như vậy một hai cái tiền đồng một phen đối lập lúc sau An Hạ tuyển mấy nhà đồ ăn, sau đó cùng đối phương lão bản thương lượng, hỏi có thể hay không mỗi ngày hướng nàng thực phủ đưa đồ ăn, nàng mỗi ngày đều phải, hơn nữa nguyện ý mỗi đưa một lần cấp nhiều hai cái tiền đồng, mọi người đều là làm buôn bán, nghe thấy An Hạ. Thực phủ cũng không phải rất xa, lại còn có mỗi ngày cung ứng, lại còn có nhiều hai cái tiền đồng, tự nhiên vui, chọn hảo đồ ăn, An Hạ lại đi chọn lựa thịt heo thịt gà cùng với nấu ăn gia vị. Thịt heo cùng với thịt gà An Hà đều cùng đối phương lão bản thương lượng hay không nguyện ý giao hàng tận nhà, nàng yêu cầu mỗi ngày cung ứng, trừ bỏ một nhà bán gà nhân ra ghét bỏ An Hà kia thực phủ có chút xa, không muốn đưa ở ngoài, toàn bộ đều nguyện ý, mà An Hà chỉ có thể gần đây. Tìm một nhà giá cả hơi chút quý một cái tiền đồng một cân nhân ra, trở về thời điểm, An Hà trừ bỏ chính mình trên người mang theo chút nấu ăn gia vị trở về, cái gì đều không có mang về tới. Ngươi mua đồ ăn đâu? Cửu thương nhìn nàng hai tay tiếp cận thành không chạm, không rõ hỏi. Đều ở trên đường đâu? Nguyên liệu nấu ăn một người tiếp một người đưa tới thực phủ. Cửu thương mới biết được An Hà đánh cái quỷ gì chú ý. Mà giờ phút này nàng đã ở hậu viện mân mê miếng đất. Kia! Cửu thương nghe An Hà nói. Nàng đây là thừa dịp còn chưa tới cơm chưa thời gian. Trước làm cửu thương ở cửa hàng nội nhìn. Nàng ở chỗ này cuốc trồng chút rau. Dù sao như vậy đại khối mà không cũng là không. Mà là quốc hảo An Hà cũng mệt mỏi Chạy tiến phòng bếp bắt đầu vội cơm chưa sự tình Liền làm kiểu thương đến hậu viện nàng Vòng chỗ đó dựng nên một mét cao rào che tường Danh như ý nghĩa là muốn dưỡng chút gia cầm Thực phủ ngoại Có cái chiêu công thẻ bài Viết rõ Muốn chiêu hai gã có thể chịu khổ nhọc người Chỉ cần có ý giả liền có thể tìm trưởng quầy Ngươi muốn chiêu tiểu công Hai ngày không có tới Âu Dương Thừa giờ phút này đang đứng ở An Hà trước mặt Hắn hai ngày này có việc ra khỏi thành vội đi. Trong lòng nhớ này đó mỹ vị, vừa trở về liền tới mỹ vị thực phủ. Ân, An Hà vội không có thời gian xem ra người, khói dầu rất lớn, Âu Dương thừa sặc quá sức, cuối cùng chỉ có thể đi ra ngoài bên ngoài chờ. Ngày thứ tư, khách hàng. Như cũ rất nhiều, tuy rằng giá cả tăng trở lại, nhưng là mọi người đều vẫn là chạy tới một nếm này thực phủ mỹ vị. Thẳng đến vội xong rồi một đám khách nhân, An Hà mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn đĩa đĩa chén chén. An Hà hiện tại liền tưởng có người tới gặp công có thể giúp nàng vội. Không biết có phải hay không trời cao nghe thấy nàng kêu gọi, còn không có hoan qua khí tới. Bên ngoài liền nói có người là tới gặp công hỗ trợ. An Hà nháy mắt động lực lại đã trở lại, chạy. Nhanh chạy ra đi xem. Thấy công người ở nơi nào đâu? An Hà bắt lấy cửu thương hỏi, đầy mặt cuống quyết. Ở chỗ này, Nói chuyện chính là Âu Dương Thừa, như cũ cầm hắn kia phá cây quạt ở go xuống tay, Âu Dương Thừa bên người đứng hai nam hai nữ, nam một cái ngâm đen, một cái thoạt nhìn rất là hàm hậu, nữ một cái mở to đại đại đôi mắt, một bộ cơ linh bộ dáng mà một cái khác lại là cho người ta cảm giác thực trầm ổn. Này đó là, nghe xong Âu Dương Thừa nói, này mấy cái đều. Là Âu Dương Thừa trong nhà cửa hàng công nhân, mỗi người cơ linh có khả năng có thể chịu khổ. Nếu là ngươi kia cửa hàng, vậy ngươi dẫn bọn hắn tới làm cái gì? Nàng muốn chính là chính mình công nhân, không phải nhà người khác. Chẳng lẽ Âu Dương thừa muốn đem bọn họ an bài đến nàng nơi này tới? Cho ngươi sai xử. Ta không nghe lầm đi. An Hà khó hiểu, nàng cùng hắn bất quá là chủ nhà cùng người thuê quan hệ. Hắn mang những người này lại đây, kia hắn cửa hàng ai tới làm? An! Hà nhưng thật ra không rõ hắn đây là dụng ý như thế nào. Hảo Hảo, ngươi mang ngươi người lại đây, cho ta sai xử. Âu Dương công tử, ta không nghe lầm đi. Ngươi không nghe lầm, ta cũng chưa nói sai. Bản công tử đã nghe nói ngươi nơi này yêu cầu nhân thủ. Ta bên kia vừa vặn nhân thủ sung túc, bọn họ ở ta đó là làm việc. Tới ngươi nơi này đồng dạng là làm việc, có gì không thể. Chính là, vì cái gì nàng cảm thấy nơi nào có vấn đề đâu. Ta bên này tiền công thấp, ngươi bên kia tiền công chắc là tương đối cao, cứ như vậy, bọn họ chẳng phải là, bọn họ chẳng phải là cảm thấy không công bằng. Ngươi yên tâm, cái này ta đã công đạo hảo, nếu ngươi hiện tại không cần nói, ta đây bên kia cũng không cần bọn họ. Này, An Cô Nương, ngươi liền nhận lấy chúng ta đi, chúng ta làm việc sẽ thực cần mẫn. Bốn người đồng thời cầu xin nói, làm An Hà trong khoảng thời gian ngắn đảo dối loạn đúng mực miễn cưỡng đáp ứng rồi bốn người lúc sau đối phương liền đã nhanh chóng đi làm việc rửa chén rửa chén, thu đài thu đài tốc độ miễn bản có bao nhiêu mau cả người nhẹ nhàng xuống dưới An Hạ lúc này mới đem Âu Dương thừa kéo đến một bên Âu Dương công tử, ta xem ra tới ngươi đây là ở giúp ta chính là, ngươi làm như vậy ngươi này đó công nhân có thể hay không cảm thấy này không công bằng nàng một tháng cấp công nhân tiền chỉ có nửa quán đồng tiền Hơn nữa nàng chỉ chiêu hai người, lớn nhất hạn mức cao nhất chính là cấp đến 700 cái tiền đồng tử, mà hiện tại một chút tới bốn người, vượt qua nàng dự toán. Tuy rằng biết hiện tại cửa hàng mới vừa khai trương vội, nhưng là tiền vẫn luôn ra bên ngoài hoa, nàng sợ chính mình chống đỡ không được lâu lắm, cho nên chỉ có thể dự tính chiêu hai người. Giống Âu Dương thừa như vậy cửa hàng, mỗi cái công nhân mỗi tháng tiền tiêu vặt nói vậy có một lượng bạc tử đi. Không có việc gì, cái này ngươi yên tâm hảo ta hai ngày này bên ngoài nghĩ nghĩ, nghĩ ra một, cái chủ ý, cái gì chủ ý, ngươi làm này đó đồ ăn ta đều hưởng qua, đích xác không tồi, lấy ngươi này tay nghề, định có thể hấp dẫn càng nhiều người tới ăn cơm, chỉ là, lấy ngươi sức của một người, cho dù lại ăn ngon đồ vật, nếu chỉ là ở như vậy một góc nhỏ chỗ, không có người thế ngươi nhiều thét to thét to, ngươi lại như thế nào nỗ lực, khách nhân đều sẽ không có rất nhiều, vậy ngươi là tưởng, Ta tưởng, nếu ngươi có này tay nghề này đầu óc, ta có ngươi muốn sinh ý quan hệ, như vậy, chúng ta hợp tác, thế nào? Hợp tác? An Hà không nghĩ tới vấn đề này. ân hợp tác, chính là ta cho ngươi cái này địa phương, cho ngươi cung cấp nhân lực, cho ngươi cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Ngươi chỉ cần dựa theo ngươi quy hoạch tới tiến hành là được, tiền thuê ta có thể không thu ngươi, này mấy cái công nhân ta cũng có thể cung cấp cho ngươi, nhưng là, ngươi kiếm tiền. Yêu cầu phân cho ta một bộ phận Vậy tương đương nhập cổ Cái gì Âu Dương mày Nhăn lại Không minh bạch An Hà nói có ý tứ gì Nga Không có gì Chỉ là Âu Dương công tử Ta này đó chỉ là buôn bán nhỏ Khả năng không thích hợp ngươi Cho dù có thể kiếm tiền Kia cũng là kiếm tiền trinh An Hà có tự mình hiểu lấy Người Âu Dương thừa ra tộc xí nghiệp nhiều như vậy Hà tất muốn tới kiếm nàng nơi này điểm này tiền trinh, nếu không phải có cái gì mục đích, nàng mới không tin đâu. Không có việc gì, ngươi cảm thấy không thích hợp, chính là ta cảm thấy. Thực thích hợp, ngươi hiện giờ này sinh ý là vừa rồi khởi bước, chính là ta thấy rõ, an hạ, ngươi không đơn giản, cái này cửa hàng sẽ càng làm càng lớn, bản công tử chỉ là ở ngươi nơi này mai phục một ít tiền, về sau, sẽ có nhiều hơn tiền hồi báo ta, ta xem chính là lâu dài không phải trước mắt ích lợi. Âu Dương Thừa nói chính là đạo lý rõ ràng, An Hà cũng chính mình biết chính mình ý không ở này, chỉ là ở tích lũy, tích lũy càng nhiều tiền bạc, kiến tạo lớn hơn nữa thương. Nghiệp đại quốc, mặc kệ Âu Dương Thừa xuất phát từ cái gì mục đích, hắn cái này ý tưởng đích xác thực hấp dẫn nàng, nàng hiện tại yêu cầu chính là tài chính, mà Âu Dương Thừa có rất nhiều tài chính. Âu Dương công tử, ngươi vừa rồi lời nói, thỉnh ngươi nghĩ kỹ. Này không phải cái vấn đề nhỏ, ta nơi này cũng chỉ là cái tiểu thực cửa hàng, ngươi muốn núi vàng núi bạc, ta cấp không được ngươi. Ta biết, ta nói, ta xem không phải lập tức. Nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không sợ nói cho ngươi, nếu ngươi thật sự muốn làm như vậy, ta đây muốn, liền không chỉ là này gian nho nhỏ cửa hàng. Ta yêu cầu càng nhiều địa phương, lớn hơn nữa địa phương, nhưng là, này sẽ hao phí ngươi không ít tiền, ngươi có bằng lòng hay không. Nếu muốn, vậy muốn nhiều điểm, Âu Dương thừa không phải muốn kiếm đồng tiền lớn sao, như vậy liền phải lấy ra tiền trinh. Âu Dương thừa tẩm dâm thương trưởng như vậy nhiều năm, lại như thế nào sẽ nhìn không ra An Hạ đáy mắt kia mặt. Ra tâm đâu? Đột nhiên, Âu Dương thừa cười ha ha lên, An Hạ, ngươi đừng quên, ta là ai? Cho nên đâu? Ta Âu Dương ra tại đây An Giang có thể nghỉ chân đến nay, dựa vào không phải lão tổ tông lưu lại về điểm này cơ nghiệp. Còn thật tinh mắt, ta Âu Dương hứng lấy tay ra tộc cửa hàng, liền không có nghĩ tới làm nó lỗ lã. Âu Dương ra ở An Giang cửa hàng không dưới trăm gian, công nhân hơn một ngàn, Người nói, ta có hay không tiền? Kia một khi đã như vậy, chúng ta đây cần thiết một lần nữa thương thảo. Có Âu Dương thừa tài chính, nàng tưởng, nàng có thể càng tốt làm chính mình thực hiện nguyện vọng của chính mình. Đương nhiên, vô gian không thương. Âu Dương Thừa làm như vậy mục đích đơn giản là vì lợi thôi. Hai người thương thảo ra kết quả chính là, tạm thời sử dụng này gian thuê phố, này bốn người cũng cung An Hà sử dụng, nhưng là sau này tài chính rót vào, đại cửa hàng thượng quý đạo lại nói, hiện tại Âu Dương Thừa tạm thời không từ nàng. Nơi này kiếm lời, trước lại xem xét một đoạn thời gian, An Hà đáp ứng rồi. Bởi vì nàng biết nếu là dựa vào chính mình tài chính, cho dù này 1-2 năm, nàng cũng vô pháp tại đây an giang mua một gian đại cửa hàng, cho dù đủ tiền mua, nhưng là mặt khác phí dụng nàng cũng là không đủ sức. Nếu là Âu Dương Thừa có thể giúp nàng, nhất định làm ít công to. Cửu thương đồng dạng, cũng là không tin Âu Dương Thừa người này, rốt cuộc những người này đều đã duyệt nhân vô số, kiến thức. Việc đời muốn so An Hà nhiều đi, cửu thương sợ An Hà bị lừa. Một fan hỏi thăm, cửu thương cũng phát hiện Âu Dương Thừa người này tuy rằng lang thang, nhưng là gia tộc sinh ý ở trên tay hắn đích xác càng thêm hảo. Hơn nữa An Hạ cùng Âu Dương Thừa cũng không quen biết, hắn không cần thiết lừa một cái không có tiền hơn nữa đã có hài tử An Hạ. Mà nói Âu Dương Thừa bên này, thế mới biết An Hạ sớm đã là một cái hài tử mẫu thân. Ngươi là nói, nàng đã gả chồng. Âu Dương Thừa nghĩ, ban ngày nhìn thấy cái kia nam tử, Vừa thấy so An Hà còn muốn tiểu, không có khả năng là An Hà trượng phu, chẳng lẽ là nàng đệ đệ. Như vậy, trượng phu của nàng đâu? Cái kia nữ tử tới An Giang thời điểm chỉ có bọn họ ba người, trừ bỏ bọn họ mẫu tử, liền dư lại một cái kêu cửu thương nam tử, không có những người khác. Kia trượng phu của nàng đâu? Cái này không rõ ràng lắm, đại thiếu gia. Hảo, đi xuống đi. Âu Dương thừa vốn tưởng rằng tìm được một cái thông minh nữ tử. Chính hảo hảo chơi chơi, lại không nghĩ đã là làm người mẫu thân người. Mày nhăn lại, như thế nào hắn hiện tại mới biết được đâu? Kia đại thiếu gia, chúng ta còn cần giúp nàng, a phong hỏi. Đại thiếu gia từ trước đến nay làm việc kỳ kỳ quái quái, nhưng là mỗi một kiện đều phi thường có đạo lý. Ngoại giới đều nói đại thiếu gia thích uống hoa tử, lang thang không kiềm chế được. Kỳ thật những người này đều không đủ nhận thức đại thiếu gia. Đại thiếu gia mỗi lần đi phá hoa, nơi xem là ở đùa giỡn những cái đó cô nương ăn chơi đàng điếm, chính là bọn họ căn bản là không biết bên trong là tình huống như thế nào mỗi người đều chỉ nhìn thấy thiếu gia cùng hồ bằng cầu hữu đi pha trộn lại không có thấy đại thiếu gia đêm khuya có trong hồ sơ trên đài tính sổ chuẩn bị mệt nhọc bộ dáng mỗi người thấy đều chỉ là mặt ngoài không có người hiểu đại thiếu gia đại thiếu gia đã như vậy nỗ lực chính là bọn họ luôn là không thích đại thiếu gia liền lão ra bọn họ đều không thích đại thiếu gia Âu Dương ra như vậy nhiều chuyện nghiệp nếu không phải ở thiếu gia như vậy nỗ lực hạ, có như vậy tốt kết quả sao? Giúp, đương nhiên muốn giúp, ta bang không phải người khác, là ta chính mình. Nhìn lúc sáng lúc tối ánh nến, Âu Dương thừa nói, Kia, đại thiếu gia qua mấy ngày chính là lão ra 60 tuổi đại thọ, người đã bác năm không có cấp lão ra mừng thọ. Năm nay, Âu Dương thừa tuy rằng ra cũng ở An Giang, nhưng là hắn rất ít hồi. Cái kia đại viện. Hắn không thích cái loại này một đoàn di nương thái thái cùng với tiểu hài tử địa phương, bọn họ mỗi ngày trừ bỏ lục đục với nhau chính là tranh quyền đoạt lợi thế. Lão nhân tuy rằng làm hắn quản lý này Âu Dương ra sinh ý, chính là đại bộ phận sinh ý quyền đều ở lão nhân trên tay, hắn chỉ là hỗ trợ quản quản. Mấy năm trước Âu Dương thừa cùng một vị di nương đã xảy ra xung đột, làm cho đã thành hình thai nhi rơi xuống đất, hơn nữa là cái Nam Hoa, vì thế Âu, Dương thừa bị nhà mình lão cha hung hăng đánh một đốn, cũng đuổi ra ra môn, vì thế, Âu Dương thừa liền ở An Giang một khác chỗ tìm tòa tòa nhà chủ hạ, một chủ chính là mấy năm, tuy rằng sau lại Âu Dương thừa cha ngã bệnh đem sinh ý giao từ hắn trong giữ, Âu Dương thừa cũng rất ít hồi cái kia ra môn, bởi vì hắn chán ghét như vậy lục đục với nhau, cũng chán ghét nữ nhân. Nói Âu Dương thừa thích nữ tử, thích ăn chơi đàng điếm, kỳ thật Âu Dương thừa cảm thấy, thích nhất nữ tử không gì hơn chính mình cha, cưới mấy phỏng di thái thái, hắn mẫu thân chết thời điểm, hắn cha chỉ nhìn thoáng qua, làm người làm hậu sự liền lại không thấy quá, kết tóc phu thê, hắn cư nhiên có thể như vậy lạnh nhạt. Từ khi đó bắt đầu, Âu Dương thừa liền không hề thích nữ nhân, thấy nữ nhân liền chán ghét, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ngụy trang thành cái dạng này, thích ăn chơi đàng điếm, lang thang không kiềm chế được, nhưng là hắn sau lưng, hắn yêu cầu tranh hồi chính. Mình đồ vật, Hắn muốn cho những cái đó các di nương hảo hảo xem xem Làm những cái đó thúc bá nhóm nhìn xem Âu Dương ra tài sản Chỉ có hắn Âu Dương thừa lấy đến Vì thế Hắn vẫn luôn chủ tính đến nay Lão nhân nguyện ý làm hắn quản hạt cửa hàng cũng chỉ do ngẫu nhiên Mọi người không tin năng lực của hắn Muốn cho lão nhân đối hắn hết hy vọng Cố ý để cử hắn ra tới quản này đó cửa hàng Lại không nghĩ hắn cư nhiên thiên tư thông minh Ở thủ hạ của hắn Này đó cửa hàng không ngã bế không nói, sinh ý cư nhiên dần dần rực rỡ lên. Này một quản, gần nửa năm đi qua, lão nhân cảm thấy chính mình già rồi, hẳn là có người kế thừa gia nghiệp, nghĩ chính mình con vợ cả tử quản không tồi, muốn cho hắn tiếp tục quản. Nhưng là, chân chính quyền lực nhưng vẫn không có thể giao cho hắn, bởi vì lão nhân bên người có người thổi gió bên tai, cho nên chậm chạp chưa chân chính đem quyền giao cho hắn. Âu Dương thừa cũng không vội, nếu bọn họ muốn đi theo hắn. Háo, kia hắn cũng là phụ bồi rốt cuộc, hắn liền phải xem bọn hắn những cái đó đuôi cáo khi nào mới lộ ra tới. Âu Dương thừa không nghĩ tới, có một ngày hội ngộ thấy An Hạ, ngày đó buổi tối tương ngộ chỉ do ngẫu nhiên, hắn nghe thấy được An Hạ đối đệ đệ kia đầu khúc một phen lời bình, không nghĩ tới nàng xem so người khác thấu triệt, vì thế liền cố ý làm A phong thỉnh nàng, lại không nghĩ, ăn cái bế môn canh, lại lần nữa cùng An Hạ tương ngộ cũng chỉ do ngẫu nhiên, hắn yêu cầu song long sơn miếng đất kia, bởi vì hắn mẫu thân chân chính thi cốt là táng ở nơi đó, năm đó, lão nhân đem mẫu thân xác chết táng ở kia khối nàng không thích địa phương thượng, Âu Dương thừa còn nhỏ, hướng lão nhân đưa ra mẫu thân muốn đi song long sơn nơi đó mai táng, chính là lão nhân căn bản là không nghe, vì thế, ở cái kia phong tuyết đêm, hắn thật vất và trộm ra mẫu thân thi cốt, chính là lại bị người phát hiện, vì có thể đem mẫu thân thi cốt mai táng ở nơi đó, hắn, Nho nhỏ thân mình suốt đêm chạy tới song Long Sơn, trôn xuống mẫu thân thi cốt ở nơi đó, nhưng là khi đó hắn tuổi tác cũng không lớn, cũng nhất thời quên mất chỗ đó là của ai, liền lung tung trôn đi xuống, sau lại được phong hàn hắn sinh một hồi bệnh nặng, chân cẳng không có phương tiện, một quá chính là thật nhiều năm, lại muốn đi song Long Sơn thời điểm, mới biết được này khối mà đã chẳng chọc bán được một cái nước láng giềng thương nhân trong tay, hắn khi đó cái gì đều, không có... Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân mai táng ở người khác đỉnh núi thượng. Từng năm qua, hắn cuối cùng tìm hiểu đến là rừng ở cùng tồn tại An Giang Trương Lão Bản trên tay, mà lại phát hiện con hắn bị sòng bạc người bắt. Đó là chính hắn khai một nhà sòng bạc. Chỉ là hắn ở phía sau màn thao tác, cũng không có người biết. Sòng bạc là nhanh nhất kiếm lời công cụ, cho nên hắn có tiền cái thứ nhất chính là thành lập sòng bạc. Vì thế, liền như vậy cơ duyên xảo. Hỡp. Hắn tới tìm tới Trương Lão Bản. Thương nhân trọng lợi, nếu Trương Lão Bản yêu cầu cứu Nhi tử bán cửa hàng, kia hắn liền cùng nhau đem cửa hàng cùng với song Long Sơn nơi đó muốn lại đây, rồi sau đó liền đã biết An Hạ cũng muốn mua cái này cửa hàng. Vì thế, hắn nghĩ tới thuê, dẫn An Hạ thượng câu. Âu Dương thừa không biết đối An Hạ là xuất phát từ cái gì mà đi, nhưng là đương cùng An Hạ nói chuyện với nhau lúc sau, hắn phát hiện nữ nhân này cùng hắn giống nhau có giá tâm. Rõ ràng là cái nữ tử, lại muốn ra tới suốt đầu lộ diện, thật là kỳ quái Sau lại lại nếm nàng làm đồ ăn, càng thêm đối nữ tử này tò mò Mà hiện giờ, Âu Dương thừa mới phát hiện cái này nhìn như nhu nhược rồi lại kiên cường nữ tử Cư nhiên đã có nhi tử Hẳn 60 đại thọ không phải còn có vài thiên sao Đúng vậy, đại thiếu gia Vậy qua mấy ngày lại nói, ta hiện tại còn không có tưởng hảo muốn hay không trở về Hắn hiện tại tâm tình thực phiền loạn Phải biết rằng Hôm nay Là nàng mẫu thân ngày dỗ Năm đó mẫu thân sẽ chết Chính là bởi vì lão nhân sắp mừng thọ thần Mẫu tử biết chính mình bệnh trị không hết Ngay cả đêm chế tạo gấp gáp Quần áo muốn tặng cho lão nhân làm hạ lễ Chính là chính là như vậy lao động Nhất thời đại ý trượt chân rơi xuống nước Mới đã chết Mẫu thân chết thời điểm Âu Dương thừa liền đứng ở cách đó không xa cầu đá thượng Hắn kêu mẫu thân Chính là như thế nào kêu đều không có dùng Bị người hậu cứu lên tới thời Điểm Mẫu thân đã hơi thở thoi thóp Mà lão nhân chỉ là nhàn nhạt cùng quản gia Nói thanh chuẩn bị tốt hậu sự liền rời đi Vài ngày sau tiệc mừng thọ Đúng hạn tiến hành Mà Âu Dương thừa chính hắn đâu ôm mẫu thân còn chưa chế tạo gấp gáp tốt quần áo Thể sống chết muốn cho những người này trôn cùng Là Đại thiếu gia A Phong không dám nói thêm nữa lời nói Hắn biết thiếu gia có khúc mắc Cẩn thận đem đã chuẩn bị tốt rượu đem ra, bày biện ở trên bàn, thiếu ra từ xong. Long Sơn trở về lúc sau liền dầu dĩ không vui, phòng chừng là tưởng phu nhân đi. Hôm nay là phu nhân ngày rỗ, sao sao An hạ chuẩn bị ngủ thời điểm, bị bên ngoài gõ cửa thanh đánh thức. Là kiểu thương mở cửa, hắn tốc độ mau, cũng tương đối cảnh giác. Ngươi đêm khuya tới này làm cái gì? Cửu thương hỏi, cảnh giác nhìn trước mắt đêm khuya mà đến Âu Dương thừa. Ta là tới tìm An Hà, nàng nghỉ tạm sao? Chuyện gì? Mới vừa mặc tốt quần áo, An Hà nhìn người tới, đầu tiên là lắp bắp. Kinh hãi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn Cửu Thương đứng ở trước cửa ngăn đón chính mình, Âu Dương thừa cười hỏi, có thể làm ta đi vào ngồi ngồi sao? Có thể, có thể. An Hà chạy nhanh làm Cửu Thương tránh ra, cái này là đại tài chủ, không thể đắc tội, về sau phát đạt dựa hắn. Có thể làm ta cùng nàng đơn độc nói chuyện sao? Mới vừa ngồi xuống, Âu Dương thừa đối với cửu thương nói, Thấy hắn ngồi ở một bên không đi. Cửu thương không phải rất vui lòng nhìn Âu Dương thừa. Không biết hắn như vậy đêm hôm khuya khó áp tới gõ cửa là vì chuyện gì? An hạ lại đẩy đẩy cửu thương, Ý bảo làm hắn đi trước nghỉ tạm. Ngươi một người tại đây. Cửu thương như cũ không yên tâm. Ngươi chẳng lẽ còn sợ ta ăn nàng sao? Âu Dương thừa hỏi lại này tuy rằng không phải rõ như ban ngày, bản công tử cũng sẽ không như vậy phát dồ. Cửu thương đầu cho hắn một cái, ai biết ngươi có thể hay không thật sự phát dồ? Ánh mắt, cửu thương, ngươi đi trước nghỉ tạm đi. Ta không có việc gì. An hà xem ra Âu Dương thừa sẽ không làm cái gì đối nàng bất lợi sự tình. Người này muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, nơi nào sẽ đối nàng này mới từ hương ra ra tới thôn phụ làm cái gì không tốt sự. Vậy ngươi, ta không có việc gì, ngươi đi trước nghỉ tạm đi, thuận tiện giúp ta nhìn xem xoái xoái chăn có hay không cái hảo, ta vừa rồi đứng dậy thời điểm hắn giống như động Hảo, thấy cửu thương rời đi, Âu Dương thừa mới nhìn trước mắt nữ tử, không? Phải nói là phụ nhân, ngươi đã có nhi tử, ân, an hạ tuy rằng không rõ hắn vì sao sẽ hỏi, nhưng là vấn đề này bị người hỏi thật nhiều biến, cũng không kém trả lời này một lần. Ngươi nhi tử kêu soái soái, cái tên thật kỳ quái. Đúng vậy, soái soái, ý chỉ hắn sau khi lớn lên sẽ là cái tuấn tiếu mỹ nam tử. An Hà chỉ vào hắn, bổ thêm một câu, "Giống ngươi giống nhau." Trước mắt Âu Dương thừa thật là cái mỹ nam hạt giống, tuy rằng một bộ phóng đãng không kềm chế được bộ dáng, nhưng là không thể không nói, rất tuấn tú, rất đẹp. Tuy rằng bị người khen quá không ít, Nhưng là Âu Dương thừa lần đầu tiên bị người như vậy khen, là khen con của hắn đẹp đồng thời khen thượng hắn. Vậy ngươi trượng phu đâu? Không phải là vừa rồi cái kia, ngươi suy nghĩ nhiều, đó là ta để đệ. Vậy ngươi trượng phu, Âu Dương công tử, ngươi hỏi quá nhiều, này không phải ngươi hôm nay tới mục đích đi. An Hà không thích bị người hỏi trượng phu của nàng là ai vấn đề, hoặc là hỏi xoay soái cha là ai vấn đề, nàng cự tuyệt trả lời. Cũng không muốn đi nhớ tới phía trước sự tình Hảo, là ta nói nhiều Âu Dương thừa biết một vừa hai phải Bằng không liền chọc người chán ghét Ta nghe nói Ngươi nơi này tân ra một loại rượu Hương vị không tồi Hơn nữa xứng với ngươi ăn vặt Hương vị càng dai Ta tưởng tâm ngứa Hơn phân nửa đêm chỉ có thể tới gõ ngươi môn Có thể, bất quá ngươi nói sai rồi Cái này không phải rượu Ta xưng là đồ uống Ta cũng là tính toán ngày mai nhìn xem có thể hay không bán đi. An Hà biết Âu Dương thừa không phải là thật sự vì mấy thứ này mà đến, hắn không nói, nàng cũng không hỏi, chuyện nhà người khác, không cần quan tâm, đồ uống. Đúng vậy, đương nhiên, cũng coi như là rượu một loại, bởi vì ta gia nhập một chút rượu đi vào, như vậy người uống lên sẽ có men say, chỉ là giống Âu Dương công tử loại này uống rượu lợi hại người, phỏng chừng là say không được, không uống như thế nào. Biết, khi nói chuyện, đồ uống đã tới rồi trước mặt, Khai Bình cũng nghe không đến nửa điểm rượu hương, nhưng là lại có một cổ thanh hương xông vào mũi. An Hà cấp Âu Dương thừa trước mặt cái ly mãn thượng, ngươi nhìn xem hương vị như thế nào, ngươi là thực ra, cũng tất nhiên là tiệm rượu, đối rượu đối ăn đều đã có nhất định cảnh giới. An Hà cô nương ngươi quá khen, ta chỉ là so người bình thường muốn ăn đồ vật nhiều mà thôi, không ngươi nói như vậy lợi hại. Uống một hơi cạn sạch nhàn nhạt thanh hương còn quanh quẩn ở mũi gian chất lỏng hương vị thuần hậu thanh hương còn bạn một tia quả hương lối vào tất cả đều là ngọt thanh lại không nị hà hậu lúc sau một hồi lâu mới cảm giác được một trận rượu hương âu dương thừa khe nhíu mày này hương vị có chút quái nhưng là cũng không tệ lắm có âu dương thừa cái này đánh giá an hà nháy mắt cười lại cấp cái ly mãn thượng vậy ngươi lại nếm thử nàng cũng là trong lúc vô ý phát hiện loại Đồ vật này, nhìn như đồ uống, nhưng là sẽ có men say, nhìn như rượu, nhưng là lại có nồng đậm quả hương, nói vậy nữ tử sẽ thích uống. Uống lên một ly lại một ly, An Hà đem tổn kho một chút dưa chuột chụp hào, lại tạc điểm khoai điều, lộng cái hôm nay mới vừa làm tốt muối hấp chân gà. Hai người liền lung tung rối loạn sự tình nói một buổi tối, kiểu thương ra tới vài lần, thấy hai người còn đang nói chuyện thiên bộ dáng tưởng tiến lên nhắc nhở An Hà đi ngủ sớm một chút. Rồi lại, sợ quấy rầy đến bọn họ, thẳng đến nửa đêm về sáng, Âu Dương thừa mới có men say, ghé vào trên bàn ngủ rồi, mà An Hà sớm hơn đã sớm đã nằm sấp xuống, vui cười. Đêm đó, hai người đều say, An Hà bị cửu thương dọn vào phòng, đã cửu thương trở ra, Âu Dương thừa đã rượu tỉnh, hoặc là hắn căn bản là không có say, cửu thương nhìn hắn không nói gì, mà Âu Dương thừa, chỉ là nói thanh, nàng rượu lực quá kém. Vẫn là uống ít quán ba, Cửu thương trả lời, đi thong thả, không tiến. Sao sao? Ngày hôm sau An Hạ tỉnh lại, cả người đều đầu nặng chân nhẹ. Quên mất chính mình là như thế nào bỏ lên trên chính mình giường nghỉ ngơi. Mà Âu Dương thừa khi nào đi cũng không rõ ràng lắm. Có Âu Dương thừa mang đến bốn người. An Hạ cũng ít mệt điểm. Vụn vặt sự đều có người chuẩn bị. Chính mình cũng thật nhiều nghiên cứu vài món thức ăn ra tới. Đây là cá nhân. ngâm đen nam kêu à đông. Hàm Hậu Nam kêu Lý Tùng, mà cơ linh nữ kêu Ngụy Linh, mà trầm ổn nữ kêu Tím Nhi. Này bốn người các có đặc sắc, chính là lớn nhất đặc sắc chính là làm việc cần mẫn, đây là An Hà suy nghĩ muốn. An Hà người này đối người cũng không tồi, cho nên bốn người đi vào nơi này lúc sau từ vừa mới bắt đầu mâu thuẫn đến sau lại chậm rãi tiếp thu. Bởi vì Âu Dương thừa quan hệ, An Hà mỹ vị thực phủ liên tiếp như vậy nhiều ngày sinh ý thượng đều xem như không tồi. An Hà cũng không phụ sở vọng, vẫn luôn nghiên cứu thái sắc, nhiều đẩy ra mấy cái ăn vặt, còn có rượu chờ khách nhân. Tới một đám lại một đám, mỗi khi đều có thể đem đồ ăn toàn bộ bán cái tinh quang. Tuyên truyền, dựa vào chính là người miệng, này một truyền 10-10 truyền trăm công lực nháy mắt hấp dẫn ở An Giang không ít danh nhân tiến đến, hướng về phía chính là kia truyền ra tới hiệu quả, một hai phải tới nếm thử này thực phủ Tây Thi làm món ngon. Hôm nay, Danh trấn An Giang phía đông vùng Lý Phủ Gia Thiếu Gia đó là bị kia đồn đãi hấp dẫn lại đây. Cấp Tiểu Gia chạy nhanh thượng đồ ăn. Tiểu Gia đói bụng, còn không có vào nhà, ồ nào thanh liền trước chuyển đi vào. Lý Tùng chạy nhanh tiến lên chiêu đãi, khách quan, ngài bên trong thỉnh. Chạy nhanh cấp Tiểu Gia đem các ngươi phương diện này ăn ngon hảo uống toàn tốt nhất tới. Nói, Lý Gia Thiếu Gia nhìn thoáng qua bên cạnh Tùy Tùng, một viên vàng liền rừng ở trên bàn. Chạy nhanh cho chúng ta thiếu ra chuẩn bị ăn uống, chúng ta thiếu ra cao hứng, này ngân lượng chính là các ngươi. Lý Tùng mắt sắc, thấy, kia nén vàng, nháy mắt đôi mắt đều mở to sáng, tốt, khách quan, ngài chờ một lát. Chạy nhanh chạy nhanh, muốn nhanh nhất tốc độ. Lý Tùng cũng không biết những người này là ăn xong thượng Tây Thiên vẫn là như thế nào, nhưng là kia bạc đủ đại đủ nhiều, quản hăn muốn thượng nơi nào. Cô nương, bên ngoài tới cái đại khách yêu cầu đem chúng ta cửa hàng ăn ngon hảo uống cho hắn cầm đi. Lý Tùng cũng không biết đối phương muốn cái gì ăn ngon uống tốt, ở hắn xem ra, mỗi người đều giống nhau ăn ngon. cửu thương từ bên cạnh đi qua, nói, vậy ngươi liền chọn quý nhất mấy thứ cho hắn trước điểm, nếu là còn ngại không đủ, lại mọi thứ điểm một phần qua đi. Kia tốt, An Hà ở phòng bếp nội nghe thấy được có đại khách, không dám thả lỏng cảnh giác, thật cẩn thận phóng gia vị. Chỉ là bên này còn không có vội xong, Bên kia tím nhi lại chạy nhanh chạy tơi phòng bếp Cô nương Cô nương Chuyện gì sao An hạ khi nói chuyện Cũng không dám ngừng tay Thượng động tác Bên ngoài khách nhân không ít Lại tơi nữa mấy cái đại khách Tự nhiên không dám sơ sẻ Xoái xoái Xoái xoái hắn Hắn nghe thấy là chuyện của con An hạ lại vội Cũng ngừng tay thượng sống Đem cái vung thượng Xoay người hỏi Hắn làm sao vậy chậm rái hảo hảo nói, vừa rồi ta ôm hắn đi qua, bị kia khách quan nhìn vui mừng, làm hắn ôm đi, tím nhi dòa không nhẹ, nàng không muốn làm người nọ ôm, chính là hắn bên người hà nhân lại kéo ra nàng kiểu thương, đã đi, chính là tím nhi cảm thấy vẫn là muốn nói cho cô nương, cái gì, đây là có chuyện gì, như thế nào sẽ bị người ôm đi đâu, người kia ở nơi nào, ở bên ngoài, Chính là ôm xoái xoái không buông tay, xoái xoái đều khóc. Tím nhi cũng khóc, thật vất vả mang cái hài tử, cư nhiên làm người cấp ôm đi. An hạ tâm tê giận, hủy đi trên người tạp dề liền đi ra ngoài, cái gì đều không có nhi tử như vậy quan trọng. Còn không có đi ra ngoài, xa xa an hạ liền nghe thấy nhi tử tê tâm. Liệt phế khóc kêu, nàng cảm giác, tâm đều bị người xé một nửa, ra tới thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy kiểu thương đối với ôm xoái xoái người một cái điểm huyệt, thuận thế tử hắn trong tay đoạt lại xoái xoái, sau đó hướng người ngược đá một chân. Ai u, phanh người nó bay mấy mét, ven đường chạm vào nói hắn bàn ghế đều bị hắn đập hư. An hạ bị dọa trái tim đều phải ra tới, chung quanh ăn cơm người cũng bị một màn này dọa thảm, chạy nhanh tính tiền chạy lấy người, sợ tai họa. Đến chính mình, hoa hoa, xoái xoái còn ở hoa hoa, khóc lớn. An Hà chạy nhanh tiến lên từ cửu thương trong tay ôm hồi nhi tử, tiểu tâm chấn An. Trên mặt đất người bị đánh khởi không tới, tùy Tùng chạy nhanh tiến lên cứu người. Lý Tùng mới vừa cầm vò rượu lại đây, liền thấy một đám người vây quanh, vừa thấy, trên mặt đất nằm người nọ còn không phải là cái kia cấp nén vàng người sao. Này phát sinh chuyện gì? Lý Thiếu Gia không nghĩ tới ôm cái hài tử chơi không buông tay cũng sẽ bị. Người đánh, lòng tự trọng cực kỳ đã chịu thương tổn hắn chính là lý gia thiếu gia, hắn ở cái này an giang nói một ai dám nói nhị, cư nhiên bị trước mắt cái này tiểu tử thúi cấp đánh, còn làm chó như vậy nhiều người mặt, nếu là hắn hôm nay không đem cái này tiểu tử thúi cấp ta rớt một con cánh tay một chân, hắn liền không họ lý, ngươi cư nhiên dám đánh ta, lý thiếu gia chỉ vào cửu thương, vẻ mặt chưa tiêu tức giận, cùng lý thiếu gia so sánh với, cửu thương sắc mặt cũng hảo, không bao nhiêu phần, Đánh ngươi lại như thế nào? Xoái xoái bị người này ôm cuồng khóc, muốn tránh thoát lại bị hắn gắt gao giam cầm. Cửu thương có thể không giận sao? Ngươi, ngươi, lý thiếu gia chỉ vào cửu thương ngươi nửa ngày. Ngươi biết bổn thiếu gia là ai sao? Ngươi hôm nay đánh bổn thiếu gia, ta định làm ngươi nhà này thực phủ biến thành đất bằng không thể.